quyển sáu chương một trăm bốn mươi một giao phòng một tháng một ư ơ i thời tiết bắt đầu chuyển từ mùa thu gió mát chuyển sang mùa thi thoảng có những cơn gió lạnh thổi tới cần phải thêm quần áo rồi những cô gái mùa hè ăn mặc mát mẻ đã bắt đầu phải thêm vào phụ kiện chống lạnh trong trường bắt đầu lưu hành trào lưu tất lùa làm đám nam sinh bỗng cảm thấy thời tiết quay về mùa hè nóng nực bây giờ tô sán quen với thân phận người nổi tiếng rồi người xung quanh cũng quen có một chàng tỷ phú sống bên cạnh mình cảm giác không có gì khác biệt lắm ăn mặc thi thoảng cũng rất luộm thuộm đi học cũng ngủ gật như bất kỳ ai gần gũi mà thân thiết phản ứng của mọi người với y dần quay lại như cũ ít nhất bề ngoài là thế chỉ còn một nan đề mà thôi bất kể là lý hàn và trần giai đi tham gia vũ hội câu lạc bộ múa ba l ê hay hoạt động hội người yêu thích nhiếp ảnh mà tiêu hút tham gia hoặc là trương tiểu kiều tính cách lãnh đạm được nữ sinh bắt chuyện nhiều hơn cùng các loại lời mới hoạt động của trường cứ đổ tới ngày một nhiều dù tô sán rất ít tham gia hoạt động này nhưng nhiệt tình của người khác chẳng giảm tới tháng m ộ ư ơ i căn nhà của tô s á n mua ở ngoại than được thông báo hoàn thiện xong có thể tới nhận nhà thư thông báo giao nhà thông qua hình thức bưu điện gửi tới phòng sáu trăm linh hai của tô s á n trước kia tô s á n đạp xe đạp đi mua nhà đã làm mấy cô gái bán nhà ngạc nhiên rồi làm xong thủ tục mua căn nhà hạng sang lại còn ghi địa chỉ liên hệ phòng sáu trăm linh hai khu ký túc xá số m ộ ư ơ i bảy đại học thượng hải bọn họ tưởng bị trêu đùa lúc đó tô sán dư tiền một phần biết đó là khu nhà về sau nổi tiếng toàn thượng hải gọi là khu man h a t tan của thượng hải nên mua chủ yếu với tâm lý đầu cơ tí chút nhưng tới nơi thấy chỗ này giữa khu đô thị não nhiệt lại phong cảnh cực tốt ú tính hợp với tính cách của mình dự định lấy nó làm đại bản doanh ở thượng hải có tiền rồi không hưởng thụ cũng phí nhu cầu có không gian riêng càng trở nên cấp thiết hơn khi y và đường vũ đã đột phá bước cuối cùng biệt thự ở tuyết hải giật cư tuy tốt nhưng không thích hợp ông đường chả hiểu sao có vợ đẹp thế mà cứ bay qua thượng hải suốt làm phiền y c á c h phong bì chữ mạ vàng đã không phải là thứ gì lạ lùng với phòng sáu trăm linh hai nữa tô sán thường xuyên nhận được thư mời tham dự hội nghị hay bữa tiệc long trọng nào đó người ta chủ động gửi tặng thẻ hội viên vàng hội viên bạc đại bộ phận bị tô sán ném vào thùng rác mấy thẻ hội viên kia y không cần cho đám lý hàn cũng chẳng tiêu phí nổi cho nên với phòng sáu trăm linh hai mà nói rất nhiều thứ không ít nhân sĩ thành công thèm muốn với họ mà nói chỉ là rác mà thôi bởi vì tô sán đôi khi còn xem tài liệu ở phòng cho nên mua luôn một cái máy hủy tài liệu thế là phòng sáu trăm linh hai bây giờ chẳng còn giống một căn phòng ký túc xá truyền thống nữa mà giống văn phòng nhỏ trong công ty tô s á n nghiệm thu nhà xong không tiết lộ với đường vũ đợi trang trí hoàn thiện xong cho đường vũ một bất ngờ nho nhỏ vì tô s á n thi thoảng lại chạy tới chỗ nhà mới cho nên thời gian trốn học tất nhiên là nhiều thêm thế nhưng với hai thân phận bây giờ của tô s á n các giáo viên chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua cho dù một số khó chịu nhưng thành tích tô s á n không tệ không thể trách móc gì được y quan trọng hơn nữa khi tô s á n ở trường thái độ rất tốt hoàn toàn đặt mình ở vị trí sinh viên rất tôn trọng giáo viên chiếc ben ly cuối cùng cũng được thực hiện đúng chức năng của mình không còn là thứ thi thoảng được lâm quang đóng dùng ở các trường hợp thương nghiệp nữa hiện đỗ trong bãi đỗ xe một công ty nước ngoài gần đại học thượng hải tuy phải đi bộ hơi xa một chút nhưng nếu để ở trong trường thì quá phô trương tuy tin đồn phòng 602 bây giờ có máy pha cà phê máy giặt máy in bình nước nóng vờ vờ vơ c h u y ề n đi khắp trường gây tranh cãi không nhỏ nhưng dù sao người ta không thấy còn đỡ nếu tô sán còn n g h n h ngang lái xe đắt tiền đi đi về về trong trường e răng kích thích thần kinh một số không nhỏ khơi lên dân phấn nhà trường vì dẹp yên lòng dân dễ thu lại đặc quyền cho y lắm một buổi chiều nhàn nhã trong cái thời tiết làm người ta ngái ngủ sau khi học xong tiết đầu kinh tế học phương tây tô sán dọn dẹp sách vở về phòng lấy chìa khóa xe rồi rời trường vừa mới lái xe đi chưa được bao lâu lâm lạc nhiên gọi điện tới g i ọ n g nũng nịu lâu rồi không gặp nhớ cậu chết đi được mau mau tới đây thái độ của lâm lạc nhiên với tô s á n không còn là ngơ ngơ hồ hồ nửa nọ nửa kia nữa mà là rõ ràng rồi tô s á n không hiểu vì sao y không hề chống cự lại tình cảm đó thậm chí có chút đắc ý hưởng thụ là nam nhân sức đề kháng ở mặt này vốn rất yếu hơn nữa lâm lạc nhiên ưu tú như vậy còn chưa bao giờ tỏ ý định xen vào giữa chuyện của y và đường vũ tô s á n như tự mê h o ạ t mình bị động tiếp thụ tình cảm của lâm lạc nhiên giọng lâm lạc nhiên rất có ma lực vừa trọng vừa ngọt rung rung màng tai làm tâm tình tô s á n cũng như bầu trời xanh trong vắt kia chẳng suy nghĩ mỉm cười nói được mình tới ngay từng ánh mặt trời chiếu vào phòng trà kiểu châu âu đặt đầy bồn hoa ở ngoài tường đó là một trong những quán nhỏ khá có tiếng ở t ổ n g tây đại học thượng hải mang nét hài hòa của cảnh trí sang nam kết hợp với kiến trúc hiện đại châu âu cái cửa vào nho nhỏ cô chủ quán trẻ ngực nở eo thon làm đám xúc sinh trong trường thèm chảy nước s ã i dùng hai thứ tiếng anh trung viết thực đơn trong ngày lên một tấm bảng đen trong cảnh trí căn nhà hai tầng thấp thoáng nhìn thấy bóng sang những cô gái xinh đẹp ăn mặc cầu kỳ rất nhiều cô gái tới đây cầm cuốn sách nhỏ ngồi trong góc yên tính lặng lẽ đọc hoặc hẹn một vài cô bạn thân thiết tới tán gấu chuyện bí mật của nhân vật phong vân nào đó trong trường cười khúc khích chia sẻ với nhau vài câu chuyện thú vị ánh mắt bạo dạn nhìn anh chàng giao ca Cơn đẹp trai đi qua làm chàng trai đỏ mặt tô sán biết được nơi này lần đầu từ miệng trương tiểu kiều thời gian khá lâu rồi mấy tháng sau khi nhập học nghe nói thiếu phụ cổ quán tốt nghiệp chính quy đại học thượng hải chẳng hiểu sao lại cam tâm mở một cái quán trà nho nhỏ tới nay có vẻ vẫn độc thân gây ra nhiều lần suy đoán quán trà này không hẳn cấm nam sinh nhưng nhìn thực đơn thì thấy rõ ràng nơi này không hoan nghênh nam sinh vé thăm ở đây có tôn chỉ ba không không bia không rượu không thuốc lá tiêu hút mấy lần suối bảy tô s á n tới đây kể là hắn đi thám thính rồi rất nhiều nữ sinh có khí chất thích tới đó hoạt động tô s á n thì biết trình thông thông là khách quen ở đây mà đám anh em trong phòng y mà nói thú thực lắm lúc cái mặt quá thô bỉ không biết che giấu gì cả cho nên trước mặt đường vũ y hết sức đường hoàng từ chối lâm lạc nhiên thường chạy khắp nơi bạn bè thì bốn phương nên thi thoảng tới đại học thượng hải cũng bình thường chiếc ben ly rẽ gấp chuyển hướng đi tới t ổ n g tây đại học thượng hải tô s á n không tới đây nhiều nơi này không tấp nập như t ổ n g chính trường nơi có con phố ăn vặt chứa xanh nhưng đối diện lại có công viên nhỏ cùng hồ nước một hàng cây xanh gì rậm rạp mang tới vẻ thanh tính tô sán vốn đình lướt nhẹ đỗ trước quán thật phong độ nhưng mà do ít đi tay hơi ngượng nếu chẳng phải công năng tuyệt hảo của ben ly e thì y phóng lên lề rồi phải tiến tới tiến lui mới đ ấ u ngay ngắn được chẳng biết có ai thấy không nhưng mặt y đỏ rực rồi đẩy cánh cửa gỗ sơn trắng đi vào tô sán được vài cặp mặt chú ý dù sao nam sinh tới đây không phải nhiều đi một mình không ít nhưng áng mắt tô sán chỉ nhìn vào vị trí gần cửa sổ nơi có chậu tán v ĩ q u y quyền sáu chương một trăm bốn mươi hai giao phòng hai áo sơ vải nhăn tự nhiên mà không lôi thôi quần ngố vải trắng vẫn là phong cách rách dưới mà cá tính đó hai tay cầm tốc trà cánh môi hồng khẽ nhấp lên miệng chén s ứ trắng tinh chân phắt lên nhau khẽ đua đưa làm mái tóc lại mới nhuộm hung ánh chiếu sắc màu nắng chiều làm không khí bên cạnh như phủ b ụ i vàng lâm lạc nhiên ánh mắt hiện lên chút xảo hoạt khẽ hất hàm về phía cửa nói người ta t h ư ờ n g nói con gái t h ư ờ n g hải lựa chọn phối ngấu một là có bằng cấp biết hai loại ngôn nữ có nhà ba gian bốn mùa mặt hàng hiệu ngũ q u a n phải đoan chính vì huyên đài vừa vào không biết thuộc loại nào đây ngồi bên cạnh lâm lạc nhiên là cô bạn gái thân thiết ở đại học thượng hải tả tư mặt có ít mụn trứng cá mắt một mí lanh lợi không chú ý tới vẻ mặt lâm lạc nhiên chống cằm nhìn anh chàng mới vào nghiêm túc đánh giá u vinh quy quy mơ xem nào phong thái tự tin điểm đạm tới nơi sang trọng thế này không ngó nghiêng lung tung xem ra rất có tiền khuôn mặt tạm được cho người ta cảm giác khá yên tâm á anh ta thực sự đi về phía này rồi lạc nhiên đi với cậu thật là tổn thương các anh c h à n g chất lượng toàn nhắm vào cậu thôi nếu người ta mà bắt chuyện với cậu cậu phải nói với anh ta xin khách quan tự trọng tiểu nữ từ đây bán thân không bán nghệ sao mà lại bán thân không bán nghệ thế tô sán mục tiêu rất rõ ràng đi thẳng tới mỉm cười với hai cô gái tai y rất tốt không nghe được phần đầu phần sau nghe rất rõ tự tư chỉ mạnh miệng bên cạnh mấy cô bạn được thôi nữ sinh khoa văn học rất thẹn thùng bị một nam sinh nghe thấy câu này mặt đỏ như tôm luộc mặt cúi g ầ m xuống hận dưới chân không có cái lỗ nào để nhảy xuống luôn cho đỡ xấu hổ lâm lạc nhiên khẽ đánh mặt ra ngoài cửa sổ nhìn tô s á n nhòn miệng cười xe đẹp đấy về nhà thời gian dài không đụng tới hơi ngượng tay tô s á n nói chữa thẹn rõ ràng màn đỗ xe lóng ngóng vừa rồi đã bị lâm l ạ c nhiên nhìn thấy t ạ tư lúc này mới hiểu rằng hai người này quen nhau làm sao ngồi đây được nữa cầm cuốn sách văn học trên bàn lên l u c túng nói mình đi trước hai bạn thong thả nói chuyện đau khổ hơn nữa là không ai giữ lại dù chỉ là lời khách sáo còn vui vẻ chào tạm biệt tạ tư đi ra sau lưng tô sán rồi mới d ơ nanh d ơ móng lên dọa lâm lạc nhiên này mua xe đắt tiền như vậy mà không mời khách là sao hả lâm lạc nhiên không có hứng thú gì với những chiếc xe đắt tiền cô thấy nhiều rồi cũng bởi vì di truyền tính cách chăn dê ca hát tiêu sái chu du các nước của cha nên cô có linh hồn tự do phóng khoáng chẳng qua là tô s á n nên cô mới có hứng thú trêu chọc cũng là vì thứ liên quan tới tô s á n nên cô mới có hứng thú để ý vậy hôm nay bồi thường có điều mình đang bận chút có muốn đi ghé không đáng lý ra hai người có tình cảm không nên như vậy gặp nhau sẽ phải thiếu tự nhiên mới đúng nhưng ở bên lâm lạc nhiên luôn thoải mái vui vẻ như vậy nên tô s á n càng ngày lún càng sâu lâm lạc nhiên cũng tương tự m ờ y kiểu gì thế chả có thành ý lâm lạc nhiên trễ môi ra mình kiếm tiền không phải chỉ mua xe mà còn mua nhà nữa không biết bạn có hứng thú giúp mình tham khảo không tô s á n giờ đã được thóp của lâm lạc nhiên rồi lâm lạc nhiên gật đầu ngay cầm lấy túi sách rồi thúc giục tô s á n tính tiền tính tiền mau rồi c h ú n g ta đi thật đúng là tô s á n cười lắc đầu cứ như mình bị gọi tới để trả tiền vậy nhìn lâm lạc nhiên tung tăng vui vẻ vào xe trong lòng cũng thoải mái lâm lạc nhiên làm sao bỏ qua cơ hội được lái xe trực tiếp ngồi lên vế lái ở thượng hải này cô còn thông thuộc hơn tô s á n nhiều chỉ cần tô s á n báo địa chỉ liền lái xe thẳng tới mạn c ắ p đốn thủ tọa không cần hỏi đường lần nào bởi vì bãi đỗ xe của tọa nhà chư bắt đầu đi vào hoạt động cơ b ả n không mở cửa cho bên ngoài bảo vệ mặt mày nghiêm túc thấy chiếc b e n l y cũng chẳng có nét mặt gì khác lạ thái độ với tô sán đúng mực cứ phận sự mà làm tố chất bảo vệ ở đây ăn đức ở dung thành chính xác bảo vệ ở đa phần nơi khác đều thế một công việc không mấy ai mặt mà chỉ là tạm bỡ hoạt bất đắc dĩ thái độ qua loa thấy khách đi xe sang thì xun soi thấy đi xe kém thì khinh bị Thấy mỹ nữ thì sáng mắt. Không chỉ bản thân bảo vệ, không tôn trọng nghề của mình, chính người chủ thuê bảo vệ cũng tùy tiện. Người dân gặp chuyện bực mình vì bảo vệ thì tặc Không chỉ không nghề mình chính chủ chuyện mình Không chấp. Rồi tặc lưới cho mỹ mà. nữ sáng bản người cũng Người dân cũng vì gặp của bực bảo bảo bảo Bảo rào. vệ vệ vệ vệ qua. lưới Rồi uy chính vì vậy chế độ lẫn tố chất bảo vệ chuyên nghiệp của đôn hoàng được đề cao chi tiết nhỏ này nhiều người không chú ý khi tìm hiểu về sự thành công của đôn hoàng không biết nó là một trong vô số chi tiết nhỏ nhặt giúp khách hàng thoải mái tăng tỷ lệ khách hàng quay trở lại tô xán mua một căn nhà ba gian rộng 9 0 mươi m hai thậm chí là còn nhỏ hơn cả căn nhà ở dung thành nhưng ý thích thế với tô xán mà nói như vậy mới giống nhà theo suy nghĩ đầu tư phổ biến nhất hơn nữa lại có con mắt tiên tri lại nhờ vào mối quan hệ với đại dung tô s á n đáng nhẽ nên tung tiền mua nhà gom đất ở thượng hải sau đó chẳng cần quan tâm nhiều nữa ngồi d u n g đuổi đợi địa ốt thượng hải tăng giá vòn vọt thế là xong nhưng tô s á n không làm vậy đó không phải là trí hướng của y hơn nữa cứ l à m dụng ưu thế trùng sinh thì không khác gì cứ ăn l ẹ m vào vốn bình thường tưởng mình là thánh đến khi ưu thế này hết rồi còn thua cả người thường t ô sán lấy trùng sinh gây dựng ưu thế cho mình lập nên không nhà cao tầm bây giờ là lúc thoát khỏi nó dùng chính sức lực bản thân xây dựng từng viên gạch ra cớ ngồi nhà của mình bạn là người đầu tiên tới đây đấy đường vũ cũng chưa biết đâu t ô sán đi vào nhà ném chìa khóa vào bát để trên bàn gần cửa không biết xuất phát vì tâm tư gì đột nhiên vọt miệng nói câu này lâm lạc nhiên quả nhiên trở nên cực kỳ hào hứng ném ngay túi sách lên vế chạy vào trong sờ cái nọ mó cái kia cứ như bố trí nhà của mình vị trí nhà bếp rất tốt nếu như là tôi thì cũng biến bếp thành không gian mở thế này bên này có thể đặt lò nướng thi thoảng có thể tự nướng bánh tô sán đứng ở cửa nhìn lâm lạc nhiên lúc này một đôi nam nữ tuổi t r ừ n g hai m bảy h a i tám đi qua nhìn vào nhà bọn họ nam nhân chủ động giới thiệu tôi là cố quân đây là vợ tôi vương yến c h ú tôi sống ở phòng bên cạnh c h ú ta sau này thành hàng xóm rồi nhà hai người cũng đã xây xong cả hai sắp chuyển tới đây ở phải không vương yến vừa đánh giá trang trí bên trong nhà tô s á n vừa hỏi chủ yếu vừa rồi chồng cô bị dung mạo của lâm lạc nhiên thu hút nên cô rất khó chịu cố ý hỏi thế nhắc nhở chồng mình tô s á n không giải thích nhiều là nam nhân nên dễ nhận ra cố quân bị lâm lạc nhiên thú hút nên mới dừng lại chào hỏi liền gật đầu đúng thế lâm lạc nhiên lườm tô sán một cái đại tiểu thư điêu ngoa lúc này cũng không đính chính mặt hơi đỏ lên vương yến rất tò mò thấy đôi tình lữ trẻ này tiếp chuyện mình thì quên luôn cả mục đích ban đầu cả hai mới tốt nghiệp phải không bây giờ sinh viên tốt nghiệp càng ngày càng khó tìm việc nhưng có được căn nhà thế này là tốt rồi an cư mới lạc nghiệp mà khởi đầu như vậy tốt hơn không biết bao nhiêu người trong nhà mọi người làm gì thế tô s á n không có thói quen cởi mở với người lạ nhưng cô gái này tính hiếu kỳ cũng quá nặng không thể không trả lời nhà tôi ở dung thành cơ là kiến trúc đại dung chắc c h ỉ không biết đâu lâm lạc nhiên cũng trả lời đơn giản cha tôi làm ở ngành thông tin a chồng tôi làm việc hệ thống tư pháp của khu từ hối hai người nếu tìm việc có gì khó khăn cứ gọi điện thoại đừng ngại sau này c h ú n g ta là hàng xóm mà vương yến lấy cả danh thiếp của mình ra đưa cho lâm lạc nhiên còn đây là danh thiếp của tôi cám ơn chị lâm lạc nhiên cười rõ ngọt nhìn danh thiếp ghi bác sĩ ngoại khoa xương bệnh viện hoa sơn thượng hải anh chị thật đẹp đôi cám ơn anh chị trò chuyện thêm vài câu vợ chồng vương yến rời đi vào thang máy vương yến nhéo h ô n chồng cô bé đó xinh đẹp quá phải không sau này làm hàng xóm rồi sướng nhé cố quân d ố i d í t nói em thật là hay gen vớ gen vẩn hơn nữa nhìn gia đình họ mua nhà cho ở chung với nhau như thế chắc sẽ sớm kết hôn quyền sáu chương một trăm bốn mươi ba liệu kết quả có khác căn nhà của tô sán hoàn toàn chưa có bất kỳ đồ đạc nào hết chỉ tường sơn trắng sàn nhà gỗ có một phòng khách nối liền với nhà ăn và bếp hai phòng ngủ một lớn một nhỏ một nhà vệ sinh và một phòng tắm bỏ đi vị trí địa lý của tòa nhà thì không khác gì một căn nhà của viên chức tầm trung vừa vặn cho gia đình hai vợ chồng và một đứa con so với biệt thự nhà đường vũ thì chỉ bằng một phần tư mà thôi nhưng tô sán thích không gian nhỏ hẹp ấm cũng như thế điểm đặc biệt duy nhất của căn nhà này có lẽ là bếp thiết kế một mặt làm vòng cung hướng ra phòng khách kiểu một quầy ba một phần hướng ra ngoài ban công tạo ra không gian thoáng đáng không tù túng như đa phần nhà bếp truyền thống nhà bếp này chính là chỗ lâm lạc nhiên thích nhất suốt cả chiều tính toán chỗ để tủ lạnh ra sao lò vì sóng và lò n ư ớ n g thế nào còn muốn lắp cả hệ thống hút mùi tích cực vô cùng tô s á n chủ yếu kiểm tra hệ thống điện nước vệ sinh cửa n è o có chắc chắn không sàn gấu có chỗ nào không? không không tốn nhiều thời gian sau đó là ngồi nghe lâm lạc nhiên say x ư a kể về căn nhà bít trong mơ của mình ra sao thời gian thoát một cách đã tới gần sáu giờ tô s á n đang ngồi ở quầy ba trong bít đứng dậy nói đi thôi mình sẽ khao bạn một bữa thật ngon coi như vừa rửa xe vừa trả công tư vấn lâm lạc nhiên khẽ h ử một cái cầm túi sách lên lào b ả o càng giàu càng keo kiệt tô sán đi tới trước cầu giao điện cười nói vậy thì tính chuyện cái xe thôi nhé đằng nào chúng ta làm gì thì đường vũ cũng sẽ sửa khác đi bạn cũng biết mà tính cô ấy thế nào mà hơi đặc biệt nói tới đó còn quay sang suyệt khẽ với lâm lạc nhiên một cái nói đùa câu này đừng nói với cô ấy nhé nhưng lâm lạc nhiên không có chút hứng thú vui đùa nào lòng đột ngột trào dâng sự chua sót khó chịu biết nói làm sao đây sống như ở nhà bên nuôi một con chó nhỏ con chó đó hay chạy sang nhà cô chơi cô cho nó ăn chơi với nó đùa với nó cả hai đều rất quấn quy nhau rất vui vẻ nhưng chỉ cần chủ của nó gọi một tiếng con chó quay đuôi bỏ chạy về bên chủ không thèm để ý mình cô đơn hụt h ấ n thế nào tâm trạng hiện giờ của lâm lạc nhiên là như thế cô là cô gái rất cảm tính tâm trạng biến đổi nhanh vì thế chỉ một câu nói của tô s á n đã nát niềm vui suốt cả buổi chiều của cô thậm chí nghĩ lại chỉ khiến cô xót xa hơn tạc một tiếng tô sán cắt cầu giao điện làm lâm lạc nhiên giật mình tô sán đã đi ra tới gần cửa còn chưa để ý tới tâm trạng thay đổi của lâm lạc nhiên lâm lạc nhiên quay đầu lại cả phòng tối đi nhưng dưới ánh hoàng hôn trông càng có không khí một ngôi nhà kia là chỗ cô giả tưởng vị trí đặt bếp nướng còn bên này cô muốn được treo xèm cửa xanh ra trời muốn dùng tủ quần áo rộng cô mong muốn treo nhỏ lan trong nhà cô tưởng tượng màu sắc của b ồ n tắm cô thích căn phòng không rộng này khi trời tối đi chỉ còn lại thế giới ấm áp của hai người với một ngọn đèn nhỏ nhưng chỉ thêm mấy bước chân nữa thôi khi đi ra khỏi đây cánh kia kia đóng lại tất cả đều ngăn cách bên trong lần sau mở ra nữ chủ nhân thực sự của nó có khi sẽ biến nó theo phong cách khác hẳn cô muốn cũng sống như con chó kia cũng quay về bên chủ cô không cam tâm tô s á n thấy lâm lạc nhiên chưa đi theo mình thì quay đầu lại hỏi sao thế đi thôi lâm lạc nhiên mặt hơi cúi xuống tô s á n quay người đi hả tô s á n nghe rõ nhưng không hiểu gì quay đi đã bảo quay đi thì cứ quay đi lâm lạc nhiên bực tức đi tới đẩy vai tô s á n một cái sau đó đưa tay ra ôm lấy tô sán từ đằng sau áp đầu lên lưng y hai tay tay trắng m ị n nhưng lành lạnh của lâm lạc nhiên từ sau vươn ra ôm lấy ngực y một mùi thơm dịu ngọt từ cơ thể thiếu nữ cùng với cảm xúc từ lưng truyền tới êm ái mềm mem tê tên như có điện tỏa ra từ chỗ tiếp xúc làm hốc môn nam tính của tô sán thoáng cái tuôn ra ả o ả o cuối thu thời tiết thi thoảng có một ngày nóng lại hôm nay là ngày đó quần áo hai người rất ít không cách nào che giấu được nhiệt độ cơ thể hai người chỉ một thoáng hoảng hốt do dự tô s á n đưa tay lên nắm lấy bàn tay lâm lạc nhiên vuốt n h ẹ nhẹ hai người giống như đôi tình l ứ đang âu yếm nhau tạo thành k h ô n g cảnh ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn bốn bề vắng lặng tô s á n phải làm sao bây giờ đột nhiên tôi ghen tị với đường vũ quá lâm lạc nhiên cắn môi dưới nhưng m ô i trên lại rào lên đôi mắt linh động lúc này giống như ánh sao dưới nước thi thoảng dần son phát ra ánh sang nhẹ nam nhân có tiền là một chuyện dùng số tiền đó vì nữ nhân của mình là chuyện khác hai người đó yêu nhau cũng phải được năm năm rồi đi lâm lạc nhiên không phải cô gái ngây thơ nhìn đường vũ mỗi ngày một trở nên quyến rũ nhất là đôi mắt như chuyển từ dòng sông băng giá thành hồ nước thu long lanh có thể dìm chết nam nhân trong đó có thể đoán hai người này đã đột phá bước cuối cùng lâu rồi không cần bằng mọi cách lấy lòng nữa vậy mà đã có lúc cô mừng thầm vì khiến tô sán sinh tình cảm với mình nhưng đem so với tình cảm tô sán dành cho đường vũ thì nó ít g ọ i tới đáng thương thậm chí nếu mình không thi thoảng gọi điện tới có lẽ tên bạc tình này quên mất cả sự tồn tại của mình vì thế mà cô ven tỉ chuyện này có nguyên nhân đột phát cũng do tích lũy lâu dài tô s á n không biết phải trả lời lâm lạc nhiên thế nào liền im lặng lâm lạc nhiên lấy c h á n rủi rủi vào lưng tô s á n như con m è o con làm nũng với chủ vậy còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không tô s á n gật đầu còn nhớ bị ai đó dọa móc mắt mà làm sao quên được ai bảo cậu nhìn người ta như vậy tôi chưa hành động thực tế là may cậu rồi lâm lạc nhiên nhớ lại tình cảnh hôm đó tâm trạng nặng nề cũng nhạt đi phần nào ở quán ga me tồi tàn của thành phố nhỏ đó gặp cô gái vốn không thuộc về nơi này đôi mắt như bảo thạch đó một dạo làm tô sán mất ngủ tơ tưởng mấy ngày còn nhớ c á c h lần mình bị thương ở bụng lúc nằm viện buồn kẻ thì chả thấy bạn đâu đến khi về nhà đi học rồi lại g h é o đám uy vũ tới thăm kể toàn chuyện cười nhạt thích lúc đó cậu như c á c h đầu gỗ ấy uổng phí nước bọt của tôi con người cậu chẳng có chút tình thu nào cả tôi kể chuyện nửa ngày trời mà chẳng cười lấy một cái thật tổn thương tự tôn của người ta lâm lạc nhiên nhéo ngực tô sán một cái tô sán á một cái nha đầu điên này nhéo thật đau giống y như đường vũ vậy đám con gái sao cứ thích cấu nhéo người ta như thế bạn thực sự không k h i ế u kể chuyện cười gì hết nhìn xem tiểu ngũ và uy uy có cười không hơn nữa tôi vừa mổ xong chưa lâu có ai lại kể chuyện cười như thế muốn giết người ta chắc không gian yên tĩnh hai người bọn họ cứ thế nói chuyện ở h ạ hải tay lâm lạc nhiên đặt lên ngực tô sán như cảm thụ nhịp đập từ tim y cô sán nắm nhẹ tay cô ngửi mùi hương thơm từ cơ thể mềm mại sự lung túng trước đó như bị hóa tan năm năm đã trôi qua rồi thời gian như bóng câu qua cửa từ mỗi ngày trời tờ mờ sáng thức dậy đi lên chiếc xe buýt số tám đi vòng quanh thành phố trời lạnh xe cũ ký chẳng có điều hòa lạnh tới cửa sổ xe như phủ một tầng xương làm người ta phải rụt cổ lại khi đó trời rất xanh thế giới như chẳng bao giờ thay đổi chẳng bao giờ nghĩ tới ngày rời khỏi thành phố đó vậy mà trước mắt một cách đã học đại học mở công ty ở thành phố trung tâm tài chính cả trung quốc nơi thu hút vô vàn nhân tài toàn quốc tới hiến dân năm tháng thanh xuân từ nữ sinh trường trung học mỗi ngày làm người ta l ơ đến nhìn một cách khiến nam sinh thầm có tình cảm vui vẻ mấy tiết liền tới giờ thành cô gái ngày càng điên đảo chúng sinh vẹn vẹn chỉ năm năm cả hai chìm trong hồi ướp tuổi trẻ non dại đẹp đẽ một thời gian dài không nói gì cuối cùng lâm lạc nhiên phá tan không khí tính lặng tôi luôn có một suy nghĩ cậu nói xem nếu như tôi gặp cậu sớm hơn đường vũ liệu kết quả có khác đi không quyển sáu chương một trăm bốn mươi bốn mối tình đầu của tô sán cuối thu ở cái thành phố này thời tiết cực kỳ đỏng đảnh đôi lúc nóng nực khó chịu cứ như ở giữa mùa hè thi thoảng lại có mấy ngày mây trời âm u gió lạnh vù vù một dạo làm tô sán hôm nay mặc quần ngố áo ngắn tay đến hôm sau chỉ muốn lục tủ lấy áo len ra m ặ c thời tiết trái ngược cũng tạo ra hai kiểu sinh hoạt trái ngược hoàn toàn khi trời lành lạnh m ù a thu liên miên thì đám tô sán trốn trong ký túc xá xem sách chơi ga mẹ uống cà phê tán gấu còn vào buổi tối mát mẻ trong ngày nóng nực thì một đám nam sinh kéo nhau ra quán đồ nướng thưởng thức những cốc bia lạnh hôm nay là ngày nóng nực thế nên chừng tám giờ tối tô s á n cùng đám huyên để phòng sáu trăm linh hai thêm phòng vương đông kiện lại rủ nhau ra phố ăn vặt tấp nập ở ngoài cổng trường có điều cối u h ọ c kỳ trước đám tô s á n xảy ra xung đột ở con phố ăn vặt một sự kiện gây chấn động thần kinh của không ít người không chỉ có nhân vật tương đối có máu mặt trong trường ngay cả chủ tịch hội sinh viên cũng bị kéo vào có gây cấn có bạo lực lại còn có bi kịch tình tình cảm tới nay vẫn có người nhắc tới tô s á n cũng để lại một cho đời sau một câu nói kinh điển cho cô gái muốn chia tay tôi không quen anh cho nên khi đám tô s á n xuất hiện ở con phố ăn vặt thường thường bị nhóm người khác khoa nhìn với ánh mắt cảnh giác vé tai x ì x ầ m hiển nhiên bọn họ đã bị coi thành nhân vật nguy hiểm thậm chí tô sán còn hoài nghi liệu có phải mình bị mấy chủ quán quanh đây liệt vào sổ đen rồi không dù thế nào thì chỉ khi c h u ngồi đã kín người ta mới ngồi gần bọn họ nếu không giống như hôm nay luôn có một cái bàn trống tưởng chừng đây là một buổi tối như bao buổi tối bình thường khác cả đám sẽ uống tới khi ngà ngà say h o ả n g vai bá cổ trở về vừa đi vừa hát một bài bậy bạ nào đó khiến những sinh viên đàng hoàng phải tránh xa nhưng tối nay lại là tối không bình thường tô s á n đang ngồi tán phép với đám anh em chợt nghe thấy cái tên quen thuộc chấn động màng tai giật mình ngẩng đầu lên nhìn cái tivi trong quán nãy giờ vẫn bật chương trình giải trí gì đó mà y không quan tâm lắm không gian xung quanh trở nên tính lặng chỉ thấy trên màn hình một cô gái toàn thân váy trắng cổ trang đang bước lên cô gái đó xinh đẹp như công chúa y phục bằng tơ trắng như tuyết xiêm áo lướt trên sàn sân khấu khuôn mặt tuyệt mỹ và đôi mắt sáng long lanh khiến người ta mê đắm tiếp đó màn hình di chuyển xuống dưới rất nhiều nam nữ sinh la hét có người còn cầm biển màu lắc lư tổ cũ tấm biển ghi tên trần linh san tô sán giống như lần đầu tiên nhìn thấy trần linh san cô gái ấy kiêu ngạo mà mẫn cảm tô sán giống như nhìn thấy bóng dáng trần linh san đeo cái cặp sách hồng thời cao t r u n g tô sán giống như quay trở về nhất trung hạ hải quay về hội diễn nghệ thuật trước khi y rời đi cô nữ sinh đó váy trắng hơn tuyết biểu diễn vũ điệu đôn hoàng nụ hôn khi kéo rèm ôi đôn hoàng thần bí ngươi diệu kỳ như bích họa kinh thư làm người khao khát ngươi vang vọng đường tơ lụa làm người ta say mê bi trắng đôn hoàng khó quên ngươi là bi hùng của sa mạc lúc mặt trời lạnh ngươi là một chương trong lịch sử sáng lạn huy hoàng trên con đường gió c á t mù mịt có một bóng hình thiếu nữ phiêu phiêu xuất hiện a cuộc thi tài lựa chọn người mới của đàn tin học thượng hải đây mà thế mà nãy giờ anh em ta không chú ý mẹ ơi m ộ ư ơ i hai cặp đùi đúng là nhìn làm người ta muốn đưa tay ra sờ nghe nói chỉ có ba người vào toi ba sẽ có cơ hội ký hợp đồng không biết ai nói vậy là chính thức tiến vào giới s h o w b i z rồi nếu là tôi chọn tôi ủng hộ số m ộ ư ơ i ba dù sao cô ấy xuất thân trường mình mặc dù không xinh đẹp lắm nhưng vóc sáng c h u ẩ n huống hồ trương tiểu kiều còn quen người ta tiêu hút chép miệng nói đây là thằng dâm ô nhất nhóm đầu óc luôn chứa suy nghĩ bẩn thỉu đám vương đông kiện cũng nhao nhao lựa chọn cô gái mình thích nhất lý do mông nở ngực tròn toàn từ ngữ thô bị không hay ho lắm hôm nay đám nữ sinh phòng ba trăm linh hai không có mặt nên cả đám không phải kiêng kỵ gì hết các cậu hưng phấn cái gì không đọc nhật báo thượng hải mấy hôm trước ạ họ vừa phá đường dây gái gọi toàn người mẫu diên viên có tên tuổi thực sự khiến người ta giật mình trương tiểu kiều nhạt nhẽo nói ở cái vòng tròn này dù là đ ó á sen thuần khiết nhất cũng bị đạp sâu vào bùn thôi biến đi đừng làm cuộc hứng anh em bọn này đâu phải chọn vợ vương đông kiện rất bực mình vì thói ném đá hội nghị của trương tiểu kiều cười hì hì hỏi tô s á n cậu ủng hộ em nào t ô sán thu ánh mắt từ trên màn hình lại khẽ lắc đầu tôi á không ủng hộ ai cả gì đường vũ không có ở đây cứ chọn một em đi anh em không khai đâu mà sợ mấy thằng con trai cười nhạo khinh bỉ t ô sán không bận tâm chỉ cúi đầu uống bia trương tiểu kiểu bên cạnh cũng ly với y không hỏi gì cả tiêu h ú c nhìn một vòng cười âm hiểm kể t ô sán đi tôi đố các cậu biết bây giờ nghề gì ho nhất là sao cả đám không hiểu tự nhiên hỏi đề tài này nhân viên hậu trường nghĩ mà xem có m ộ ư ơ i sáu cô gái m ộ ư ơ i ba cô bị loại không phải lúc đó sẽ có m ộ mươi ba mỹ nữ thất vọng c h á n đời cần bờ vai an ủi ạ không cần tiêu húc nói hết đám sói sáng mắt lên chuẩn rồi tiêu húc anh em ta mau mau đi tranh thủ kiếm một chân nhân viên hội trường đi tô sán biết kiếp trước trần linh san tốt nghiệp đại học điện ảnh b ắ c kinh xong cũng tiến vào giới giải trí ca hát làm người mẫu đóng vài phim nhỏ bao năm vẫn chẳng có tên tuổi gì còn bây giờ ít nhất trần linh san đã có vai diễn để lại ấn tượng mạnh với khán giả tham gia vào cuộc thi tài của đàn tin học thượng hải tiến tới vòng cuối cùng tô sán không biết gì về giới giải trí tất cả đều là từ bài báo từ tin đồn thổi nhưng tô sán hy vọng trần linh san thuận lợi bước trên con đường bằng phang y sẽ không quên cô sẽ lặng lẽ chúc phúc cho cô xem này trần linh san đang ở thượng hải tham cuộc thi tuyển chọn người mới của đàn tin học thượng hải đấy cũng trong tối hôm đó đồng đồng ngồi trên giường đầu quấn khăn đợi tóc khô rồi đi ngủ tay cầm tờ tạp chí thời trang nữ đột nhiên hết âm cả phòng đường vũ vừa mới tắm xong phòng cô giờ lắp bình nóng lạnh có cả máy giặt đối với các cô gái mà nói không còn gì hạnh phúc bằng tối nào trước khi đi ngủ nhất định cũng phải tắm một lượt mới được đường vũ vừa đi ra nghe đồng đồng nhắc tới tên trần linh san thì mí mắt khẽ giật một cái nhưng toàn bộ khuôn mặt không có chút biểu cảm nào thông thông đến cậu đó ừ trình thông thông đáp lời đường vũ một tiếng ngó sang tạp chí trong tay đồng đồng biếu môi cái phòng này làm sao rồi tư âu thì lập cái câu lạc bộ phen hâm mộ ngớ ngẩn bây giờ đồng đồng lại đi thích một cô minh tinh có phải thời cao chung các cậu kìm nén quá nên bây giờ nổi loạn không nguyễn tư âu không thèm tranh cãi với trình thông thông đồng đồng sốt s á n g giải thích nhưng đây là hạ nhã trong câu chuyện thành phố nhỏ đấy đây là trần linh san không phải hạ nhã không còn phân biệt nổi phim với đời thực nữa à. đồng đồng cười gian hi hi vậy là cậu cũng biết hạ nhã không ngờ trình đại tiểu thư cũng xem mấy phim tình cảm rẻ tiền phim tình cảm rẻ tiền là do trình thông thông nói về mấy phim tình cảm hàn trung còn tuyên bố hùng hồn mình chỉ xem phim điện ảnh kinh điển giờ bị bóc mẽ đỏ mặt cãi cùn dù sao đó chỉ là nhân vật trên phim không bao giờ tồn tại người như vậy ngoài đời không đâu trần linh san ngoài đời cũng tuyệt vời lắm ôm đường v ũ đột nhiên lên tiếng làm cả phòng im lặng trong tích tắc tiếp đó đồng đồng há mồm rồi nhảy xuống giường nguyễn tư âu nãy giờ c h ú i mắt vào màn hình cũng phải quay sang đường v ũ cậu cũng xem câu chuyện thành phố nhỏ ạ suy suy suy đồng đồng xua tay liên tục bảo nguyễn tư âu trật tự hồi hộp hỏi vào trọng điểm đường v ũ nói thế là cậu biết trần linh san sao ừ đường v ũ vừa chải tóc vừa nói thời cao chung bọn mình ngồi cùng bàn nguyễn tư âu cảm giác hết nói nổi với khuôn mặt ngàn năm một vẻ của đường vũ xin cậu đó đừng nói chuyện với điệu bộ thản nhiên như vậy được không không biết bọn này kích động thế nào à không phải mình trình thông thông giọng có hơi hầm hực cô lại tái phát bệnh ven t ỉ tại sao bao chuyện tốt đẹp trên đời này đều rơi lên người đường vũ như thế cầm lấy khăn tắm đi vào phòng tắm đột nhiên có cảm giác rét lây cả trần linh san lẫn hạ nhã phim câu chuyện thành phố nhỏ ho c ỡ nào khó nói hết sức công phá của bộ phim nhỏ này trong lòng khán giả trẻ ở mùa hè vừa qua chỉ cần vài con số sau đây có thể nói lên được phim đầu tư 15 t r i ệ u nhưng riêng tiền quảng cáo đàn tin học t vinh thu về đã là 250 triệu hiện rất nhiều nước ngỏ ý mua bản quyền phim lẫn bản quyền tác giả có nơi trả giá năm triệu cho một tập mà phim có hai mươi tập hai vai nam nữ chính và nữ phụ có thể nói một bước thành danh đặc biệt trần linh san với diễn xuất được nhiều chuyên gia đánh giá là khắc họa tận xương nhân vật khán giả không hài lòng với kết cuộc hạ nhã nhường tình yêu cho bạn mình yêu cầu làm phần hay phải có chàng trai tuyệt vời hơn xứng đáng với hạ nhã cả phim đầy tình tiết máu chó kiểu hàn quốc không có gì mới mẻ nhờ đạo diễn tỉ mỉ trong chi tiết nhỏ nhặt giàn diễn viên tốt đã cướp đi trái tim vô vàn khán giả trẻ nhất là các cô gái thông thường khán giả nam thích nhân vật nữ khán giả nữ thích nhân vật nam nhưng hạ nhã của trần linh san nhờ cá tính mạnh mẽ độc đáo được vô vàn nữ sinh yêu quý đường vũ đồng đồng ngồi xuống bên cạnh đường vũ cầm lấy l ư ợ c trong tay cô c h ả y tóc hồ làm mặt nịnh nọt giọng ngọt như mía lùi bốn hôm nữa trần linh san tham gia vòng cối u rồi lúc đó bọn mình đi xem nhé đường vũ mắt đảo một vòng đột nhiên nổi tính nhịp ngợm nói cái này mọi người nói với tô s á n hữu dụng hơn mình tô s á n không biết h ọ ặ c ai đường vũ chuyên dùng cái mặt bình thản vạn áp tung ra tin giật gân ừ trần linh san là mối tình đầu của tô s á n mà rầm một tiếng từ phòng tắm truyền ra ba cô gái giật mình c u ố n quýt đứng dậy chạy vào phòng tắm thông thông có sao không quyển sáu chương một trăm bốn mươi năm có nên đi không cuộc sống đại học bây giờ với tô s á n mà nói là sự hưởng thụ vì căn phòng của y bây giờ coi như đầy đủ tiện nghi lắm rồi đám bạn cùng phòng vì thế có ý thức bảo vệ môi trường hơn không vứt tất bẩn lung tung nữa có máy s ạ c h nên cũng không còn chuyện để quần áo bốc mùi cả tuần mới mang đi tiệm s ạ c h là cuộc sống dễ chịu hẳn chỉ một điều vẫn như c ũ là lý hàn thường xuyên phải đi lấy nước nóng cho cả phòng cái này chịu thôi nếu tô sán lôi cái máy đun nước nóng về có khi ngày ngày cả hàng dài cầm phích trước phòng mình để xin nước tính cả rồi tô sán nhận được điện thoại ở nhà theo thường lệ chú đông chú quách với cả chú tôn của con đều qua ăn cơm cho nên rất náo nhiệt tằng kha ở đầu kia điện vừa đi vừa nói đại khái là ra ban công trong nhà tô sán thấp thoáng nghe thấy tiếng cười vang của đám nam nhân trong đó có cả tiếng cha mình đông kiến quân cha quách tiểu trung tới nhà mình không có gì là lạ Cha y trong ừ khi nhận tiếp đại tập t đoàn dung quá trình trình hợp cải cách chuốc lấy không ít kẻ thù cũng ghép thêm nhiều người bạn mấy người này trong nội bộ tập đoàn đại biểu tô phái thường xuyên qua nhà chơi nhưng tôn gia dũng luôn giữ khoảng cách vừa phải với cha hai người là quan hệ nhân vật số một và số hai có hợp tác có kiềm chế nhau từ giao đình sắn không thể mật thiết nếu tới nhà mình tham gia tổ hội vậy chỉ có một khả năng tập đoàn có chút điều động nhân sự chú đông tiếp quản hai bộ phận công ty số ba và công trình hải ngoại t ặ n g pha chưa nói hết thì tô sán nghe thấy tiếng cha mình hơi lè nhè tô sán gọi về ạ chú đông nó muốn nói với nó vài câu đông chiến quân đã uống tới đỏ g a i mặt lú hết rồi có cái câu r ằ n g tô s á n phải học tốt mà thi thoảng dăm ba câu n ứ c một cái lại nói y h ế t câu đã nói trước đó tô s á n nghe thấy ồ tay vì hết người nọ người kia nói chuyện với y toàn nói chuyện đầu đâu thậm chí tô s á n hoài nghi bọn họ có biết đang nói với ai không nữa điều đó gián tiếp chứng tỏ không khí bữa cơm rất tốt điện thoại tới tay tôn gia dũng ông ta là người tỉnh táo nhất nói chuyện với tô s á n một lúc rồi quay vào bàn cơm bảo tô lý thành con trai anh bảo tôi trông chừng đừng để anh uống quá nhiều mọi người cười sổ lên tô s á n cút điện thoại cha y sắp thăng chức rồi thời gian ở lại đại dung không bao lâu nữa nhưng tô s á n lúc này không quá để ý hôm nay trời t r o n gió g ấm tô s á n lại chỉ có một mình ngồi trên chiếc ghế dài hưởng thụ gió thu lồng lộng trên tay là cuốn tạp chí nữ mà bình thường y chẳng bao giờ mua nhưng tờ tạp chí này khác vì trang bịa tạp chí có hình trần linh san khổ lớn nổ cười tươi như hoa liên hoan phim thượng hải là giải thưởng điện ảnh mang tính quốc tế sớm nhất của trung quốc tổ chức từ thập niên tám mươi ban đầu lấy tên là giải thưởng điện ảnh thành phố hữu h ả o quốc tế thượng hải sau được cơ cấu lập pháp tôi cao của thượng hải thừa nhận tới nay thành hoạt động giao lưu văn hóa lớn nhất châu á tới nay đã tiến hành tới kỳ thứ chín trải qua mấy chục năm từ thời kinh tế kế hoạch tới thời cơ chế thị trường thu hút bộ phim thế giới tham gia tới mấy nghìn bộ thai nghẽn ra thị trường giao dịch đạt tới hàng tỷ nơ Giờ t ỷ thời đó con số hàng tỷ là kinh khủng lắm rồi tuy chẳng thể so với những liên hoan phim hàng đầu như ghen nhưng ảnh hưởng của liên hoan phim thượng hải ngày một cao cuộc thi tuyển chọn người mới của đàn tin học thượng hải là do đơn vị tổ chức liên hoan phim thượng hải kết đàn tin học thượng hải tổ chức người tham gia tuổi từ 16 t ớ i 25 hơn nữa còn yêu cầu chưa bao giờ tham gia buổi biểu diễn thương nghiệp ba người đứng đầu cuộc thi này có cơ hội thực sự thành diễn viên chính thức ký kết hợp đồng đóng phim với đàn tin học thượng hải có thể nói là mộng tưởng vô số sinh viên học viện điện ảnh cuộc thi đã diễn ra từ nửa tháng trước hiện đã tiến vào vòng cuối cùng với 16 người đương nhiên cuộc thi này còn chưa thể ho t bằng s u p e r g e r sau này chỉ có thể nói là một sản vật phụ của liên hoan phim thượng hải trên quy mô toàn quốc khả năng nhiều người chưa bao giờ nghe nói tới nhưng ở thượng hải này nó đủ nóng bỏng rồi thậm chí buổi tối ngày hôm qua không ít người tới quán kia vì được xem mỹ nữ thi t à i trên màn hình 29 i m c h siêu lớn thời bấy giờ cầm tờ báo trong tay tô s á n mới biết rằng chương trình tối hôm qua mình xem với đám anh em trong ký túc xá không phải là truyền hình trực tiếp mà là phát lại buổi truyền hình trực tiếp mà thôi chương trình tô s á n được xem đã diễn ra từ một tuần trước vòng cuối cùng quyết định ngôi vị quán quân người mới đàn tin học thượng hải sẽ diễn ra sau đây bốn ngày nữa mình có nên đi không vì sao trần linh san diễn viên mới nổi đang cực kỳ được yêu thích hiện nay theo học ở đại học điện ảnh bắc kinh lại đột nhiên chạy tới thượng hải tham gia cuộc thi nhỏ như thế thậm chí có thể nói rằng cuộc thi này vì có trần linh san tham gia mà trở nên nổi tiếng toàn quốc câu hỏi ấy e rằng chỉ có một mình trần linh san mới trả lời được chính xác rất nhiều người gọi điện tới hỏi mình xem có đúng là bạn tham gia cuộc thi tuyển chọn người mới của đàn tin học thượng hải hay không mình đều không tiết lộ nhưng chịu hết nổi rồi quá nhiều mình nói với họ nhé đó là lý lộ mai cô bạn gái thân thiết từ nhỏ của trần linh san hai cô gái dính với nhau như hình với bóng có điều lần này trần linh san tham gia cuộc thi mất gần một tháng cô không tham gia được chuyện này tùy cậu lý lộ mai cực kỳ kiêu ngạo nói hmm đám nhiễm ngọc lần trước còn nói bạn may mắn nhận được vai diễn tốt trong câu chuyện thành phố nhỏ lần này xem cô ta nói được gì nữa à. ngay cả ở thượng hải cũng có người hỏi số liên lạc với bạn đấy bạn thật là tới đó rồi như công chúa cấm cung vậy ngoài luyện tập và lên sân khấu thì không đi đâu cả bao nhiêu người muốn gặp bạn mà không được trong đó nghe nói còn có không ít công tử có máu mặt ở thượng hải nhé thế nào sau cuộc thi có định gặp họ không không biết nữa hẳn là không có thời gian đâu thời hạn xin phép của mình trong trường sắp hết thi xong là về bắc kinh ngay hai hôm nữa là buổi tập huấn cuối cùng rồi giờ đang xếp đội hình múa sau đó nghỉ một ngày rồi tới ngày thi đấu cuối cùng sáng hôm sau mình sẽ về trong suốt thời gian tới thượng hải tham gia thi đấu ngoài cha mẹ người nhà luôn kiêu ngạo vì cô ra trần linh san chỉ liên hệ với lý lộ mai tập trung một trăm linh tinh thần vào cuộc thi được rồi vậy mình không quấy dày bạn nữa trần linh san đang định cúp điện thoại thì lý lộ mai nói thêm linh san mình luôn tin bạn rồi tới ngày bạn đứng trên đỉnh cao sân khấu ừ trần linh san cười nhẹ trong đời mấy ai gặp được người bạn hết lòng như vậy nhân vật hạ nhã mà cô khắc họa ra ít nhất có năm phần tính cách của lý lộ mai còn phải để cái tên bạc tình bộ nghĩa tô sán kia thấy bạn xinh đẹp c ỡ nào rực rỡ c ỡ nào xưa nay chưa từng thua ai hết kết cả đường vũ mình mong một ngày tô s á n thấy bạn trói lọi ra sao mà hối hận khi đó mình sẽ tới cười vào mặt cậu ta lý lộ mai dặn dò vì thế s ứ c khoát bạn không được tới đại học thượng hải đâu đấy ít nhất không phải lúc này mình không cho bạn có bất kỳ sự mềm lòng nào trong đầu trần linh san lói lên hình ảnh tham dự hội nghị thượng đỉnh thượng hải mở rộng gặp được tô s á n đã hoàn toàn khác với ký ức cường thế mà cao lớn có điều giờ là thời điểm mấu chốt trước cuộc thi trần linh san lắc đầu xua hình ảnh đó khỏi đầu trong ánh mắt lói lên tia sáng bất kể bề ngoài hay tâm lý đã được mài dũa khá kiên cường tập trung toàn bộ tinh thần cuộc chiến sắp tới quyển sáu chương một trăm bốn mươi sáu quơ ốp quơ ca không phải chỉ là trò chơi trong khi tô sán đang lương lự có nên tới xem cuộc thi của trần linh san hay không thì nhận được điện thoại của đớp tin ở mỹ gọi tới hắn phụ trách thông tin của pha xe theo dõi đồng tính các nhà đầu tư cỡ lớn các loại tin tức của những sĩ nghiệp trong nghề soạn thành tài liệu cung cấp cho ma và tô sán ở trung quốc căn cứ vào tin tình báo mà tôi nắm được xuân thái nguyên của a thái online gần đây qua lại liên tục hai nước trung mỹ giống như đang cùng một công ty thượng hải nào đó thương lượng chuyển nhượng cổ phần nhưng không may có lẽ thất bại rồi hạng mục g a m e mới của Vivendi có lẽ bị hủy bỏ vì chi phí vượt ngoài dự toán mang lại nguy hiểm tài vụ năm nay v ơ n g cứ lỗ tới hơn hai trăm i triệu u s o m chủ tịch của Vivendi online đã từ chức tô sán nghe những lời này kích động đứng bật dậy phấn khích tới toàn thân muốn run lên cách đây không lâu tô sán có nghe phong phanh về khủng hoảng tài chính của Vivendi cho nên nhờ đớt tin theo dõi không ngờ là sự thực tay nắm điện thoại tưởng chừng muốn bóp vỡ nó giọng lạc đi vì phấn khích chắc chắn chứ chắc tôi đã xác nhận từ nhiều nguồn rồi mới báo cho cậu đấy đớt tin vớ ngực đảm bảo nhưng sau đó giọng đôi phần héo đi hiện giờ vấn đề là ma rất hứng thú với kiến nghị của cậu nhưng tôi thấy nó có nguy hiểm mà chúng ta không dự đoán được tô sán nuốt n g ụ m nước bọt lần trước bàn bạc với ma chuyện này chỉ mang t i n h giả định ai ngờ cơ hội thực sự bày ra trước mắt đầu tư mà tất nhiên phải có chút mạo hiểm chứ pha xe chúng ta đúng là có kế hoạch đầu tư đúng là đầu tư thì chấp nhận mạo hiểm có điều quan trọng là nếu dùng khoản tiền lớn như vậy chúng ta không thể không tính tới thu hút thêm đầu tư vì bây giờ chúng ta hết tiền rồi tuy tôi thấy trò chơi này rất tốt nhưng cậu và ma quá liều lĩnh ma điên thì tôi biết rồi xưa nay cậu luôn vững vừng đứng sau hậu thuẫn lần này cậu còn điên hơn cả ma thực sự không biết nói gì với hai cậu nữa nhưng nếu cậu và ma đã chung suy nghĩ thì chúng tôi đành phải tin hai cậu chứ sao được rồi đừng rông dài nữa chắc chắn cậu phải có nhiều tin hơn nếu không đã chẳng gọi điện cho tôi nói nhanh lên hạng mục đó thế nào tô sán sốt ruột r ụ g i ã vvendi i là một công ty mang tính toàn cầu tập đoàn truyền thông cực lớn của pháp các chi nhánh trải khắp một trăm quốc gia trên thế giới có tới hai trăm chín mươi chấm nghìn nhân viên chủ yếu kinh doanh sản nghiệp điện ảnh điện tín internet xuất bản v v V được ship vào to năm mươi những công ty hàng đầu thế giới có lẽ rất nhiều người không biết tới vvendi i nhưng nhắc tới một công ty con của nó chắc chắn vô số người không xa lạ gì đó là p i s a enter tai mần bởi vì tập đoàn vvendi i kinh doanh thua lỗ liên tục khiến nhà đầu tư không nhịn nổi nữa tập đoàn đối diện với khả năng chia tách vvendi i đang tiến hành trọng tổ p i s a cũng đối diện với uy hiếp điều chỉnh đớt tin đang ngồi ở bàn làm việc vừa l ậ t tài liệu vừa đối chiếu với cột dữ liệu dài trên máy tính cái này chưa xác định hoàn toàn một số thông tin dựa vào phán đoán của tôi thôi nếu cậu đã sốt sắng với hạng mục này như vậy thì tôi nói luôn quơ ố quơ rác đã phát triển thành công nhưng mới hoàn thành được tầm ba mươi phần trăm tiến độ mà hiện giờ bi ra còn có ba hạng mục lớn khác là ta rác y y ta rác quơ rác vì vậy tập đoàn vvendi i đã yêu cầu biza phải bỏ một hạng mục khả năng gamme online quơ p quơ rác đang phát triển có khả năng bị hủy bỏ rất cao đ ứ c tin hoàn toàn không biết tô s á n nghe thấy tin tức này chấn động cỡ nào như có cánh cửa lớn mở ra trước mắt cho dù tô s á n bảo mình phải kiềm chế đừng để bị viên thuốc p h i ệ n trùng sinh rụ rỗ nhưng ý chí của y trong lần này quá yếu ớ t vì tô sán còn là một g a m e thủ sao y có thể kiềm chế nổi cám dỗ sở hữu ơ ốc ơ ca nghĩ thôi đã thấy n g ầ u rồi c h ú n g tôi biết xuân thái nguyên của a thái online m i c h a e l giám đốc của vvendit i quy cùng bill phó chủ tịch biza gần đây tiếp xúc với rất nhiều công ty trong đó the chín h của thượng hải được xuân thái nguyên tiếp xúc nhiều nhất đủ thấy bọn họ khác tài chính thế nào nếu không có tiền Pur -a -pur -a ca sẽ gặp nguy hiểm. nhưng g u y i ể m n h theo ước đoán của tôi bọn họ cần tới hai mươi triệu đô la ít công ty nào có số tiền mặt lớn như thế tuy rằng biza sẵn sàng nhường ra hai mươi phần trăm cổ phần thậm chí là hơn thế nữa nhưng vẫn quá mạo hiểm vì chúng ta chưa có nhân lực ở mảng này cho dù nắm được cổ phần cũng không thể kiểm soát được hạng mục tốt xấu đức tin vẫn khéo léo khuyên giải tô sán bỏ hạng mục này nhiều công ty không phải không bỏ ra được số tiền này mà chỉ thấy không đáng có người còn nói thẳng thừng bỏ ra hai mươi triệu đô la đầu tư vào công ty game tôi biết các anh rất giỏi nhưng trừ game ra các anh còn có cái gì nữa còn có cái gì trên thế giới này tới giờ nhiều người không biết p i s a có cái gì nhưng tô sán biết cần một game ô pơ ca là quá đủ rồi mặc dù sau này ơ o c ơ ca phát hành bị vô số chuyên gia giáo sư lên án nhưng không thể phủ nhận nó là gamme online hút tiền số một thế giới chỉ vài năm sau khi phát hành tạo nên làn sóng khủng khiếp toàn cầu có tới một ư ơ i hai triệu người chơi làm v i v e n d i thoát khỏi nguy cơ tài vụ sau khi ơ o c ơ ca thịnh hành toàn cầu nhà vận hành trung quốc đấu đá n g ắ n g ạ t nhau để đưa nó về t q mặc dù bị b i ra v ư n trong lòng bàn tay đưa ra điều kiện ngặt nghèo ví dụ như mỗi năm chia cho họ lợi nhuận mấy trăm triệu đô la nhưng công ty tị quy vẫn sẵn sàng vì nó đánh nhau vỡ đầu chảy máu đứng trước cái bánh lớn như thế bảo tô s á n làm sao cầm lòng cho nổi binh pháp câu binh mã chưa đồng thì lương thảo đã chuẩn bị trước nhưng lần này lương thảo chưa chuẩn bị tô s á n đã cho binh mã đi trước rồi t ô sán thèm khát với ô còn hơn cả trước kia hứng thú với pha xe vì với pha xe khi đó thực lực tô sán quá yếu chỉ mang hy vọng cầu may rồi làm hết sức còn lần này y có thực lực để có thể nắm ô trong tay vì thế khao khát lớn hơn rất nhiều với rất nhiều trạch nam trạch nữ tương lai mà nói bọn họ sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên đặt chân lên đại lục a s e z, -Z nơi b i z a đã đập tan toàn bộ hệ thống của thế giới huyền ảng phương tây tạo ra một thế giới còn kỳ ảng thu hút hơn thế bọn họ sẽ nhớ những ngày cuối tuần lôi kéo bạn bè trong ký túc xá chuẩn bị cho cuộc ma gia tôn phụ bản máu lửa sẽ nhớ giọng nói ngứa ngáy của nữ chỉ huy chiến trường nhớ cô gái bên cạnh lóng ngóng tham gia trò chơi sau đó ảng tưởng giống thần điêu hiệp lữ tuyệt t í c h giang hồ khi đó chỉ một bát mì cầm hơi có thể duy trì sức chiến đấu suốt cả ngày khi đó có lẽ chưa bao giờ cảm thấy bạn bè cần thiết như vậy chưa bao giờ thứ gọi là bạn bè lại đáng tin cậy như vậy khi đó luôn có hương để bên cạnh ném cho điếu thuốc sau đó tay giữ chuột tay đặt lên bàn p h í m mắt nhìn c h ầ m c h ầ m g i ọ n g chầm lắng người anh em phía sau giao hết cho cậu đó khi đó còn có lần đầu tiên diệt được sòng đen mà hưng phấn lần đầu tiên bê cả giết người mà hồi hộp lần đầu tiên cùng bạc t i bốn mươi người tham gia cuộc chiến nhiệt huyết sụp sôi cùng nhiệm vụ xử thi mãi không phai mờ mải mê chinh chiến trước mắt bao năm qua đi adat me nghe tin h phản bội liên minh gian viễn c h i n h dị vực các dũng sĩ của azezo phá vỡ tiền tuyến của birmingham l e z o n nó không phải là một trò chơi nó như thạch phố môn của thượng hải như coca cola như bơ cơ Cừ... đô nan nó là một dấu ấm thời đại là đoạn không thể quên trong tuổi thanh xuân vô số người thế nên khi tô sán thuyết phục ma đớt tin k i ề u thủ hâm lý do y muốn lấy số cổ phần này rất đơn giản tương lai chúng ta sẽ thành đối tượng thảo luận rất nhiều cô gái câu này với các trạch nam mà nói rất có sức hấp dẫn quyển sáu chương một trăm bốn mươi bảy chuẩn bị đàm phán bill côn đôn phó tổng giám đốc bi ra sau khi kết thúc cuộc đàm phán với chu tuấn của the chín kết quả không được lạc quan bí mật tới pha xe t q bill là một trong số những người dùng khá sớm của pha xe vì khi đó xin b a k e r một nhân vật nổi tiếng của thung lũng si ly con chú ý tới pha xe cho dù đứng sau lưng xin là chiêm hóa với ý đồ chiếm đoạt quyền khống chế pha xe có điều không thể phủ nhận nó có tác dụng tuyên truyền cực lớn cho pha xe nghe nói tới pha xe tq có ý muốn đàm phán chuyện đầu tư với bọn họ liền hẹn thời gian gặp mặt tuy biza lựa chọn đại lý vận hành ga me tương đối hà khắc một phải có thực lực tài chính hùng hậu hai nữa là công ty có danh tiếng tốt ba là có kinh nghiệm vận hành ra me thứ tư phải có bối cảnh quan hệ với chính phủ t q có điều là công ty chuyển nhượng cổ phần thôi thì điều kiện của pha xe t q quá dư thừa rồi chỉ cần một điều pha xe t q phải có đủ tiền đi cùng với bill là m i c h a e l giám đốc vvendi i t q còn bên phía pha xe t Quy. là tô s á n kiều thủ hâm cùng với đớt tin đại biểu cho ma t ử mỹ bay sang m i c h a e là l người cao lớn tóc vàng mắt xanh mũi lo tuổi t r ừ n g bốn mươi mang vẻ đẹp đặc trưng của người phương tây ăn mặc khiến người chẳng hiểu mấy về thời trang như tô s á n cũng phải có cảm giác rất thời trang đồng thời cũng rất soi mói mang bản tính ngạo mạn và thành kiến của người pháp vừa tới nơi đã nhìn ngó đánh giá tổng bộ pha xe nhân viên nhìn thấy mấy người nước ngoài đi cùng tô sán và k i ề u thủ hâm thì biết rằng công ty sắp có hành động lớn rồi cho nên tất cả đều trở nên cực kỳ tập trung chuyên chú vào công việc của mình cày v ẽ tản mạn thường ngày của công ty mất hẳn phòng pháp luật thì tăng cường chỉnh lý tập trung tìm hiểu luật định liên quan về lĩnh vực sắp tới bộ phận hậu cần thì lựa chọn nữ nhân viên xinh đẹp nhất chú ý thời gian chuẩn xác mang trà nước cho mọi người mai cô thu hồi ánh mắt từ một nữ nhân viên lúc này mới nói thứ cho tôi nói thẳng nhé công ty của các cậu quá lộn xộn cứ như tùy tiện cải tạo cái bãi đỗ xe dùng làm công ty vậy tôi thấy rất nhiều công ty lớn nhỏ rồi dù là công ty nhỏ cũng phải nên có loại tinh thần diện mạo đàng hoàng quản lý trình tự ngăn nắp chứ không thể hỗn loạn thế này nhất là ăn mặc tùy tiện quá không thể nhận ra đâu là nhân viên đâu là trưởng bộ phận cậu xem cái người kia kia đi làm hay đi nghỉ ở bãi biển vậy thật khó chấp nhận ánh mắt thì lướt qua eo của cô nữ nhân viên mồm thì nói một khách hàng có đầu óc sẽ không vì các cậu tỏ ra ăn cần mà đánh mất phán đoán một công ty làm việc nghiêm túc cũng phải có một bề ngoài đường hoàng một chút t ô sán thầm chửi mẹ cha thằng người pháp ngụy quân tử cái miệng thì tỏ ra quý tộc nghiêm túc cái mắt bại lộ bản chất dâm dục câu nói này tôi cũng có thể trả lại ông người thích quan sát bề ngoài rất nhiều nhưng có thể qua hiện tượng nhìn thấy bản chất rất tốt công ty chúng tôi còn non trẻ quản lý tồn tại rất nhiều vấn đề nhưng đó không phải cốt lõi tư tưởng của chúng tôi theo khuyên hướng kéo con người lại gần nhau Tư like、tụt vì sao cậu không tham gia cạnh tranh quyền đại lý chỉ cần ba triệu đô la là đủ rồi rõ ràng dễ dàng hơn bỏ số tiền lớn mua cổ phần quơ ố quơ ca không chỉ bí mật tìm xí nghiệp bối cảnh sạch sẽ đàm phán cổ phần cũng tìm nhà đại lý lúc này đây mấy công ty đang cạnh tranh lấy quyền đại lý và quản lý của nó nếu chẳng phải vì pha xe có bối cảnh tiền đồ mỹ tương đối sáng sủa bill chẳng tới đây chúng tôi không có kế hoạch tiến vào sản nghiệp ga me càng không có kinh nghiệm vận hành ga me thiếu nhân tài ở mặt này t ô sán trả lời thẳng thắn cho nên không cạnh tranh quyền đại lý nhưng tôi đánh giá cao ga me các vị phát triển vì thế tôi muốn đầu tư vào nó michael k i n h bị ra mặt vậy phải tốn kém nhiều hơn ba triệu đô la đấy bill cực kỳ khó chịu tuy h a i người ngang hàng nhưng michael là người của công ty mẹ thái độ kinh kiểu trên người mang tính cách thành kiến của người pháp làm ông ta rất khó chịu trước khi tới trung quốc m i c h a e l còn nói người tê quy chẳng có được mấy đồng bản chất tư tưởng quan liêu mang sự ưu việt mạnh mẽ vì làm việc công ty toàn cầu tô sán lờ m i c h a e l đi chỉ nói với bill vậy các công hãy ra giá trước chúng ta bàn bạc tiếp m i c h a e l rất kiêu ngạo nói chúng tôi chỉ có thể nói ra cái giá tạm thời dự kiến n h ư ợ n g ra ba mươi cổ phần hạng mục q o q u ca tránh n h i ễ u loạn hạng mục cũng như thêm phức tạp quá trình đàm phán chúng tôi không xé lẻ ra bán cổ phần vì thế nếu các cậu đã xác định hãy chuẩn bị tư tưởng bỏ ra ba mươi triệu đô la chúng ta sẽ chính thức đàm phán sau một ngày nữa bốn ngày sau chúng tôi sẽ rời trung quốc vì có cái hẹn khác hy vọng chúng ta có thể đạt được thỏa thuận trong thời gian này còn địa điểm đàm phán tùy các cậu chọn ba mươi triệu đô la mí mắt kiểu thù hâm và đớt tin giật một cái trước đó tin tình báo hắn thu được là hai mươi triệu đô la cho trên hai mươi bây giờ là ba mươi triệu cái giá này vượt quá số tài chính hiện có của pha xe con số này thực sự quá lớn chẳng trách nhiều người không tham gia đây là cổ k h o a i nóng huống hồ không biết tương lai kiếm được ra tiền không tô sán gật đầu tôi biết rồi tôi cũng hy vọng chúng ta có thể đưa ra phương án cuối cùng trong thời gian này bill và michael đi rồi kiểu thủ hâm nói xem ra biza và và công ty mẹ v i vendi chẳng hề thân mật như bên ngoài thấy tồn tại chia rẽ và đấu tranh michael không quan tâm tới g a m e hay chi tiết nội bộ hắn chỉ quan tâm tới lợi nhuận đây là điều chúng ta có thể tận dụng đức tin có cái nhìn khác michael trông có vẻ phù phiếm nhưng tôi thấy ông ta là nhân vật phải xè chừng có lẽ vì bọn họ tránh rơi vào thế yếu vì là bên đi tìm tài chính nên cử nhân vật như ông ta tham gia tôi nghĩ đây là chiến lược của họ nếu chúng ta nghĩ rằng đó là sơ hở để đánh vào rất khả năng chúng ta sẽ bị họ đánh lạc hướng tô sán cũng tán đồng cái nhìn của đức tin đúng thế cho dù bọn họ có bất đồng gì đi chăng nữa thì mục đích của bọn họ đều giống nhau đó là cố gắng moi của chúng ta càng nhiều tiền càng tốt cho nên không cần để ý tới mặt này nghĩ một lúc tô sán nhất điện thoại gọi trưởng phòng hậu cần tới đặt cho tôi một phòng họp cùng phòng nghỉ cho toàn bộ thành viên đoàn đàm phán của chúng ta trong khách sạn thích hợp gần đây còn phía vvendi i thì kể họ chúng ta không việc gì phải tỏ ra ăn cần để người ta k h i n h cho đức tin và kiểu t h ủ hâm nhìn nhau cười khổ đôi khi tô s á n cũng thật là trẻ con không cần một ngày để xác định pha xe tê quy có tham gia tranh đoạt hạng mục này không tô s á n đã quyết tâm ngay từ đầu rồi vì thế tô s á n dành một ngày này trở lại trường gặp tô dĩ nhất xin nhỉ g phép nói chuyện với đường vũ y sẽ tắt điện thoại hoàn toàn trong ba ngày đàm phán để tập trung toàn bộ tinh lực cho cuộc chiến này một ngày sau mai cô và bill quay lại thượng hải mang theo bộ không đàm phán lần này dùng ba mươi đổi lấy ba mươi triệu đô la tiền đầu tư phát triển pha xe tịp quy sẽ phải trả làm ba đợt đợt cuối là hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn ba hai bên bước chính thức bước vào ba ngày đàm phán cam go quyển sáu chương một trăm bốn mươi tám không nghĩ có ngày nhìn thấy bản khóc ba mươi triệu đô la là gần hai trăm m ư ơ i triệu nơ g i ơ tuy t cuộc đàm phán này diễn ra trong bí mật người ngoài không biết gì nhưng số tiền này dùng tốc độ cực nhanh truyền tới cao tầng sản nghiệp của tô s á n làm chấn động thần kinh mỗi người đây là lần điều động tài chính quy mô lớn nhất trong sản nghiệp của tô s á n từ trước tới nay tiền không phải chỉ là một con số nó có trọng lượng thật sự không chỉ tính bằng ca gơm người bình thường cả đời không thể kiếm nổi con số đó cho thi thoảng di một chút đại khái thấy được mặc bộ quần áo xa xỉ nhất đi dạo khu thương mại cao cấp hưởng thụ cảm thụ khách hàng là thượng đế thực sự không bị cô gái bán hàng miệng không nói nhưng trong lòng khiêng b ị hoặc có thể tới nhà hàng trên tầng thượng của tòa nhà chọc trời ngồi ngắm cảnh thành phố về đêm Tán gấu chuyện trò, chuyện gấu được người khác x n g quanh xô nịnh phú quý vinh hoa đó là tưởng tượng trực quan nhất của người bình thường về tiền mà trọng lượng của đồng tiền đúng là có khả năng đè cong sống lưng của một người cao quý có thể đổi lại những thân thể mỹ nữ tươi trẻ nằm trên giường có thể khiến những người hiểu sâu sắc về xã hội này giữ sự kính sợ nên cố với anh tiền cũng khiến nhiều người hoang phí tuổi thanh xuân đáng lẽ phải nở tràn rực rỡ khiến lý tưởng của nhiều người bị bóp nát tiền có thể phát động chiến tranh có thể hủy diện cả quốc gia đối phương không biết sau này bọn họ sẽ sáng tạo ra lịch sử nhưng cũng không muốn bán rẻ cổ phần của mình còn tô s á n biết bọn họ sau này sáng tạo kỳ tích lại muốn dùng cái giá lớn nhất lấy cái bánh to nhất nghe có vẻ chéo ngoi nhưng quá trình đàm phán còn phức tạp hơn thế liên tiếp ba ngày tô s á n và đại biểu pizza đều không ngủ chỉ dựa vào cà phê đặt dữ tỉnh táo phải cãi nhau giã họng vì một tấm hợp đồng mỏng hơn cuốn tiểu thuyết bán chạy tiến hành thỏa hiệp có cứng rắn có nhượng bộ thậm chí có những lúc hai bên tưởng chừng muốn vỗ bàn bỏ đi cuối cùng hợp đồng hai mươi lăm triệu đô la lấy ba mươi phần trăm cổ phần u của b i z a đã ra lò tô s á n biết chuyện đoàn đội của mình làm thời gian qua sẽ được viết vào lịch sử của thế giới ga me sau này khi quơ ốp ơ ca thịnh hành toàn thế giới thành ga me kiếm tiền nhất lịch sử sẽ có vô số chuyên gia đem nó ra viết làm kinh điển trong sách giáo khoa đàm phán xong rồi tiếp theo là hai mươi năm triệu đô la đè nặng lên vai tô s á n và ma tô s á n gạt bỏ mọi tạp niệm tập trung giành lấy cơ hội lịch sử trong đời y bỏ quên mất một việc khác trần linh san đoạt quán quân cuộc thi thế nhưng bữa tiệc sau cuộc thi không ít người từ rời truyền thông ban tổ chức nhưng người hâm mộ danh tiếng của cô đợi mãi không thấy bóng dáng giai nhân xuất hiện không ai biết ngay sau khi rời sân khấu vào hội trường trần linh san khoác lên người chiếc áo choàng dài đội m ũ lưới c h a i sau đó không nói với một ai lên tàu điện ngầm tới đại học thượng hải ẩm sau thành phố đèn hoa rực rỡ nơi này vẫn đầy hơi thở cuộc sống có những căn phòng ký túc xá như miếng đầu h ỗ sáng đèn có nam sinh chơi bóng muộn trên sân có nữ sinh ôm sách trở về phòng trên đầu là chiếc máy bay lấp l ó n đèn bay qua trần linh san đi dọc quanh con đường ngang dọc của đại học thượng hải khắp một lượt tới khi chân cô mỏi n h ư vẫn không gặp được người mình muốn gặp số di động cô lưu trong máy không sao liên lạc được bao hưng phấn bao hy vọng trong lòng dần dần chuyển thành chua sót đau đớn trần linh san cứ vậy đi thất thểu trong sân trường dần vắng bóng người đến khi chuông điện thoại gieo vang vui mừng thoáng qua chốc lát biến thành nụ cười buồn bã đây là số di động cô dùng riêng ở thượng hải chỉ rất ít người thân thiết biết người đó không thể biết được linh san bạn đang ở đâu đầu kia điện thoại giọng lý lộ mai cuốn lên sao lại bỏ cuộc liên hoan mọi người đang tìm bạn đó mình mình đang ở đại học thượng hải trần linh san vẫn may rất tốt sau khi thi đỗ vào đại học điện ảnh bắc kinh cha cô trần lập tới bắc kinh làm ăn dựa vào mối quen hệ quen biết lấy được một số đơn hàng của quân khu ông ta là người thông thảo thương mại cho nên phất lên cực nhanh trần linh san điển hình của thành quả điển hình của cô gái nuôi dưỡng bởi nhà giàu có được cưng chiều không giống như nhiều nữ sinh cùng trường vì cuộc sống phải làm tình nhân của nam nhân nhiều tuổi hơn cha mình trần linh san không cần theo đuổi lợi ích kinh tế có thể thoải mái sống theo ý muốn tuy thế trần linh san cũng không phải tiểu thư nhà giàu chỉ biết hưởng thụ phú quý gia đình cô rất nỗ lực rất ý chí trước đây lý lộ mai rất khâm phục cá tính này của cô bản thân giờ mới hiểu ra trần linh san quyết tâm như thế vì cái gì linh san bạn điên rồi đừng quên trước kia khi tô s á n rời hạ hải người nói muốn hoàn toàn buông tay là bạn chính bạn là người xóa hết phương thức liên lạc với tô s á n không cho tất cả bạn bè nhắc tới cũng chính là bạn lý lộ mai vừa giận vừa thương nói quên lời mình nói đi quên tô sán đi quên đường vũ đi bạn không phải vượt qua đường vũ không phải làm tô sán ăn hận gì cả quên đi hãy sống vì bản thân thôi linh san bạn là công chúa trần linh san linh san có nghe mình nói không hãy quay về bữa tiệc vẫn còn kịp đấy linh san trần linh san không nghe điện thoại vì đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người đi xe đạp cô mừng rỡ bắt đầu tăng tốc chạy chiếc mũ bị gió thổi bay mất mép váy phất phơ đôi chân đi tất lụa đen sen nhau nhưng chỉ vài bước chân cô liền nhận ra đó không phải người mình muốn tìm tiếng gọi sắp phát ra miệng cũng nghẹn lại lại có người đạp xe qua bên cạnh trần linh san theo bản năng đuổi theo tới ngã tư sáng đèn cô thấy bốn năm người đạp xe khác t r ầ n linh san không suy nghĩ cứ thất thần đuổi theo chạy xuyên qua quán ven đường bốc khói nghi ngút xuyên qua cửa hàng mở cửa 24.24 .24. xuyên qua cột đèn những ánh mắt ngạc nhiên của người đi đường chạy tới khi không còn chạy nổi n ữ a dừng lại bên một bồn hoa hai mắt trần linh san đỏ ho e cầm điện thoại lên lộ mai bạn làm mình lo chết đi được vừa xong xảy ra chuyện gì trần linh san không trả lời tự l ầ m bẩm còn nhớ mình kể với bạn buổi tối tô sán rời đi mình đã chạy chân trần đuổi theo cậu ấy không mình nhớ chỉ nghe giọng nói của trần linh san lý lộ mai thấy tim thắt lại khi đó mình chỉ chạy vài bước có thể nhìn thấy chiếc xe đạp của tô sán rồi nhưng bây giờ mình có cảm giác cho dù cứ chạy mãi chạy mãi tới khi trời sáng cũng không thấy được bóng dáng đó nữa không bao giờ nữa trần linh san ngồi b ệ t xuống đất dọn nghẹn ngào mình phải làm sao bây giờ trước đó mình không nên xóa hết cách liên lạc lúc tốt nghiệp mình không nên do dự mình nên điền nguyện vọng là đại học điện ảnh thượng hải chứ không phải là đại học điện ảnh bắc kinh trước kia cha mẹ mình luôn dạy bảo mình mỗi một nấc thang trong cuộc đời này leo lên được đều không dễ dàng thấy được là phải nắm chắc lấy cuộc đời này không biết bao nhiêu người mộng tưởng mãi mãi là chỉ là thứ xuất hiện trong giấc ngủ không bao giờ thành hiện thực mình cần phải biết lựa chọn phải biết vứt bỏ những thứ bản thân không đành lòng con người luôn phải đưa ra lựa chọn đúng không ít nhất nhiều năm sau nhìn lại có lẽ thi thoảng sẽ hối hận nhưng không cho rằng quyết định năm xưa là sai mình thấy cha mẹ mình nói đúng nước mắt trần linh san cuối cùng trào ra khỏi mi nhưng bây giờ mình sợ rồi thậm chí mình thấy trước kia do dự không báo danh đại học điện ảnh thượng hải có phải là sai hay không trước kia mình nói với tô s á n thà ngồi sau xe của cậu ấy khóc còn hơn cười trong bơ mơ vinh nhưng bây giờ bây giờ mình không tìm được chiếc xe đ ạ c đó nữa rồi đầu kia lý lộ mai chỉ biết im lặng nghe trần linh san nói đứt quãng trong nước mắt không biết khuyên bạn mình thế nào có lẽ thế cũng tốt sau lần này trần linh san có thể quên hoàn toàn người đó trần linh san ngồi b ệ t xuống đất hai chân co lại giữa gối p h ó c nức nở như đứa trẻ con bóng hình giống hệt như đêm đó cô ngồi trên cầu vượt bật p h ó c vì cho rằng không đuổi k ị p tô sán và giống như đêm hôm đó có một bàn tay đưa chiếc khăn tay tới trước mắt cô mình không nghĩ có ngày nhìn thấy bạn p h ó c người trần linh san run rẩy ngây ra một lúc mới từ từ ngẩng đầu lên là khuôn mặt cô không ngờ nhất trước mắt cô có hai người một người đưa cho cô khăn tay một người tròn mắt nhìn cô quyển sáu chương một trăm bốn mươi chín phải kiếm tiền thôi tô sán kiều t h ủ h â m cùng đoàn đội trở về pha xe trung quốc sau ba ngày đàm phán căng thẳng tuy hai mắt đầy tơ máu nhưng tinh thần phấn khích vô cùng vừa lên tầng m ộ ư ơ i bảy ngay từ cửa bọn họ đã được chào đón bằng chàng vỗ tay vang r ồ i đang đ ị n h phát biển vài câu có khí thế lên tinh thần cho cả công ty thì một nữ tiếp tân đi tới báo chủ tịch có giám đốc vương của đôn hoàng đợi anh đã lâu rồi à vương thanh sao lại tới thượng hải sao không gọi điện trước cho mình ngớ ra một giây tô sán mới nhớ mình đã c ắ t điện thoại từ ba hôm trước đến giờ vẫn chưa bật lên đi nhanh vào khu tiếp khách vương thanh ưu nhã mà lạnh lùng ngồi uống trà bên cạnh là cô gái cũng mặc đồng phục công sở nữ nhưng thay vì váy bó như vương thanh lại là quần âu tóc cắt ngắn khuôn mặt khá xinh xắn có nếp nhưng nghiêm nghị đó là diệp tuyết lái xe kiêm vệ sĩ của vương thanh tô s á n đã xem tài liệu của cô gái này do đỗ đại duy đưa cho trước khi quyết định để diệp tuyết làm vệ sĩ cho vương thanh vương thanh thấy tô s á n tới liền nở nồ cười nhưng bằng sự quen thuộc của tô s á n với vương thanh yêu người ra chút mùi nguy hiểm quả nhiên vào văn phòng tô s á n cửa đóng lại cách tuyệt hoàn toàn mọi âm thanh với bên ngoài vương thanh liền bộc phát tô s á n cậu có biết tôi nghe tin này tim suýt nữa ngừng đập không hả cậu biết tôi sợ cái gì không sợ bọn chúng liệu có phải là đám lừa gạt g â y t ẩ m của mỹ không bọn chúng dùng loạt thủ đoạn lừa tiền của nhà đầu tư sau đó bỏ lại một cái công ty giống ruột b ò chạy cho cậu biết nếu mà như thế tôi tự sát cho cậu xem vương thanh bị hành động này của t ô sán sợ chết khiếp giọng nói cố gắng áp chế kích động trong lòng thực tế hôm qua trong cuộc họp tầng quản lý của đôn hoàng đều nhận ra hôm nay mỹ nữ tổng giám đốc của bọn họ hồn vía để tận đâu vừa xong cuộc họp liền nói có việc gấp đi thượng hải không ai biết có chuyện gì xảy ra tô s á n thấy vương thanh không ngại diệp tuyết ở bên cạnh đã nổi đ ó á với mình chứng tỏ quan hệ giữa hai bên tiến triển tốt yên tâm hẳn nếu không tin tưởng tuyệt đối vào người bảo vệ mình sẽ rất khó khăn cho công tác của người làm vệ sĩ phát tiết một hồi lòng hơi bình tĩnh lại vương thanh hỏi rốt cuộc hợp đồng đó sẽ đốt của cậu bao nhiêu tiền t ô sán cười gượng cảm thấy rất có lỗi với vương thanh hai mươi năm triệu đô la hai mươi năm triệu đô la tức là một trăm bảy mươi năm triệu tệ vương thanh phải ngồi xuống ghế nếu không cô sợ mình sẽ ngã mất dù đoán trước được đây là hợp đồng rất lớn nhưng con số này vẫn làm cô choáng váng tôi đau lòng thực sự đau lòng nếu cậu gom được một trăm bảy mươi năm triệu tệ cho tôi thì tôi có thể mở chi nhánh của đôn hoàng khắp thượng hải cậu không biết thương tôi một chút nào sao sao cậu có thể độc á p đến thế lần nào cậu cũng lấy tiền từ chỗ tôi nữa có phải cậu nghĩ tôi là v ũ em của cậu chỉ cần bóp ngực tôi một c á c h là có sữa cho cậu bú không hả ánh mắt vương thanh trở nên sắc bén trở thành mỹ nữ tổng giám đốc làm vô s ấ người thần hồn điên đảo trên tiết một luận kiếm của đàn tin học tỉnh tô s á n bị những lời vừa ác liệt vừa ư ớ c ác này làm xịt máu mũi nhưng m à y phải chấn định dùng hết khả năng ngôn ngữ của mình cùng giọng điệu chân thành nhất giải thích cho vương thanh khả năng thành công của kế hoạch này vương thanh nghe tô s á n trình bày hết thấy y thấp thỏm nhìn mình thì thở dài tôi về dung thành đây tô s á n ngạc nhiên chị vừa mới tới ít nhất cũng nên ở lại qua đêm nay chứ giọng vương thanh có hơi giận tôi phải về kiếm tiền cho cậu chứ thật sự không biết có phải kiếp trước tôi nợ cậu không nói xong không đợi tô sán phản ứng lại cùng diệp tuyết mở cửa rời đi không hổ danh mỹ nữ tổng giám dơ dơ quy quy to cơ không để lãng phí một giây một phút nào t ô sán cũng chẳng có thời gian cảm động áy náy lâu vì tiếp tân lại vào có giám đốc triệu minh nông của thục sơn muốn gặp trước kia khi nhà máy này còn chưa phải tên là thục sơn chúng tôi sản xuất đồ chơi lấy tên long thịnh hàm ý là làm ăn thịnh vượng mạnh mẽ như sồng nhưng cuối cùng không vượt qua được cơn sóng thị trường chúng tôi đúc sút được nhiều kinh nghiệm cũng nhận được bài học đau đớn là chủ tịch t ô nhìn chúng cái nhà máy nhỏ của chúng tôi giúp chúng tôi đứng dậy nói một câu không dễ nghe lúc khó khăn nhất quốc gia bỏ m ặ t chúng tôi lão triệu này từ đó không coi mình là người của quốc gia này nữa mà là người của cậu rồi nếu cậu cần toàn bộ lợi nhuận của thục sơn đưa hết cho cậu triệu minh nông nghe xong tô sán trình bày thì vớ ngực đảm bảo lâm quang đóng thì đang ở ngay thượng hải nên không cần vội vàng như hai người kia gần chưa mới tới pha xe tê Quy. ngoài cửa sổ là ngã tư người qua kẻ lại lâm quang đóng đứng sát bên cửa sổ hỏi cậu nhìn thấy cái gì anh nói luôn đi mấy ngày hôm nay tôi đau đầu lắm rồi không nghĩ được gì đâu tô s á n lúc này sợ nhất là những vấn đề mang tính triết học lại còn bảo y nhìn xuống từ tầng m ộ ư ơ i bảy này nữa hai tay ôm đầu nói trong quá trình tiến bộ của nhân loại có một loại động lực có một loại năng lượng thúc đẩy đằng sau lấy tiểu thuyết võ hiệp làm ví dụ trong kinh mạch mỗi một người đều tồn tại nội lực mà tiền văn nhã một chút thì gọi là kinh tế gọi là tài chính đặt nó trong xã hội hiện đại đó chính là thứ năng lực được gọi là nội lực ở kinh mạch con người loại năng lượng này chi phối sinh hoạt của nhân loại hành vi pháp tắc có thể khơi lên chiến tranh có thể quyết định hình thái ý thức tô sán muốn đập đầu vào tường lắm rồi giờ mới hiểu tên này vì sao bao năm chỉ là giáo viên quèn đáng nhẽ nhì thập thất chung phải đuổi việc hắn lâu rồi như thế mình khỏi gặp phải hắn mỗi người chi phối loại năng lượng này đều là kinh anh của xã hội có năng lực cải biến vận mệnh mỗi người hành động này của cậu dùng con mắt giới truyền thông chúc tôi mà xét thì đây là sự kiện có thể gây chấn động lớn có điều nếu điều động một khoản tài chính lớn như vậy biến tướng nói lên chúng ta đang tụ tập ở một đoàn thể thống nhất thông qua nỗ lực của mỗi người chúng ta đang ngày càng cường đại võ công của chúng ta ngày càng lên tới cấp bậc cao siêu chỉ tiếc rằng thực lực của truyền thông ba la chưa đủ không thể tham dự vào cuộc đại chiến này chỉ có vương thanh giám đốc triệu cùng với pha xe có thể tham gia thực sự làm người ta đố kỵ cuộc đời chưa tới trăm năm nếu không có võ đài tung hoành cứ thế trôi qua có phải là quá vô vị không tô s á n cười khổ y cũng đoán được tên này không có ý tốt thực tế tô s á n không thể ớ p những người khác phải tham gia vào kế hoạch của mình sau này sẽ có võ đài cho anh thôi đôn hoàng của vương thanh căn cứ vào phân tích lợi nhuận cả năm tính g ộ t cả đôn hoàng Tông Quang, lãnh sự quán doanh thu là ba trăm triệu lãi dòng hơn năm mươi bốn triệu trừ đi thiệt hại phi kinh doanh còn hơn bốn mươi triệu thục sơn của triệu minh nông sau năm ngoái mở rộng quy mô toàn quốc bây giờ đã là lúc hưởng trái n g ọ t lượng tiêu thụ năm ngoái đạt hơn ba mươi triệu năm nay đã lên tới hơn một trăm triệu mức tăng trưởng này làm triệu minh nông tin rằng hai ba năm sau có thể đột phá lượng tiêu thụ một tỷ trở thành nhà sản xuất đồ dùng văn phòng phẩm lớn nhất cả nước trong kế hoạch này của tô sán thục sơn có thể đầu tư bốn mươi triệu như vậy là còn thiếu chín mươi năm triệu nữa phải dựa vào pha xe huy động vốn từ thung lũng si ly con thậm chí toàn thế giới kiếm tiền thôi quyển sáu chương một trăm năm mươi nhìn nam nhân năm giờ chiều hôm nay tô sán cũng nhỉ như bao nhiêu nhân viên bình thường khác hớn hở chào mọi người sau đó đi thật nhanh tới thang máy rời công ty đám kiều t h ủ hâm và đớp tin vẫn ở lại công ty làm việc ném cho vui ánh mắt ai oán sau một ngày trời nóng ngồi ly ở văn phòng điều hòa dù thoải mái tới đâu con người ta cũng cảm thấy bí bức vì thế vừa hết giờ làm người ta vội vàng đổ ra phố lúc này đã dịu mát chỉ trong thoáng chốc khắp khu mỹ la tràn ngập tiếng huyên náo thế nhưng trong mắt tô sán chỉ có một người người con gái mặc chiếc váy liền thân màu đen điểm s u y ế t bởi những bông hoa nhỏ màu trắng mái tóc ngắn cột đơn giản phía sau bởi chiếc dây thun cơn gió chiều thổi qua làm vài sợi tóc lay động như muốn v ú t ve gò má láng miền kia cô gái nhẹ nhàng đưa tay trai vén sợi tóc n h ị t ngợm đó ra sau t a y khuôn mặt không chút trang điểm trên người không cần đồ trang sức tô điểm vẻ đẹp thanh lệ hiếm có trên đời đó vẫn khiến người ta rung động sâu sắc cô gái này chính là nguyên nhân khiến tô sán vội vàng rời công ty như thế tất nhiên không thể là ai khác ngoài đường vũ em đợi lâu chưa anh rất đúng giờ nên em không phải đợi đường vũ g ơ chiếc giỏ mây trong tay lên mỉm cười nói tô sán dí mũi vào cái giỏ mây hít hít hỏi bên trong là cái gì tiếc là y không phải chó nên không n g ử i ra gì cả không nói lát nữa anh sẽ biết đường vũ khoác tay tô sán trong ánh mắt ghen tỉ không ít nam nữ xung quanh vui vẻ nói chúng ta đi thôi cách tòa nhà mỹ l à một dãy phố là một công viên không nhỏ rất nhiều công ty toi năm trăm thế giới đặt ở đây tuyệt đại đa số là các công ty nước ngoài theo đó rất nhiều người nước ngoài làm việc ở nơi này vì vậy ở bên cạnh công viên có một ngôi trường chuyên dành cho người nước ngoài khác với người trong nước tan giờ làm h o ặ c vội vã trở về nhà ngay hoặc cùng bạn bè tụ tập ở quán hàng nào đó người nước ngoài thích tụ tập ngoài trời hơn nên lúc này phải trên bảy mươi là người nước ngoài đủ mọi màu da ngôn ngữ làm tô sán và đường vũ cảm tưởng như quay lại quãng thời gian du học bên mỹ có một người da đen to lớn đang dùng cái vật to làm bong bóng xà phòng cho mấy đứa bé chơi bọn trẻ con hơi bong bóng xà phòng chỉ dùng ốm thổi ông da đen này chơi luôn cái vật nhúng vào xô nước trộn xà phòng cầm cái vật hơ ua vinh quy quy a lên thế là bong bóng to bằng đầu người phản chiếu ánh chiều t à thành muôn màu sắc sặc sỡ t ô sán nổi hứng bảo đường vũ đợi anh một chút nhé anh cũng thật là càng ngày càng trẻ con đúng như đường vũ đoán tô sán chạy tới bên cạnh người đàn ông da đen mượn lấy cái vật kia chắc thứ nước xà phòng này phải pha bằng công thức đặc biệt bong bóng không bị gió mạnh thổi tan thậm chí đưa tay đ ẩ y thật nhẹ quả b ó n g bóng xà phòng đó còn nảy lên biến hình trông cực kỳ đẹp mắt chơi một lúc tô sán nắm được yếu q u y ế t làm ra quả bong bóng thật to dài chạy quanh đường vũ đám trẻ con người tây cũng chạy theo hai bên con đường không rộng lắm là hàng cây rậm rạp đan sen cao thấp đã cối thu nhiều chiếc lá đã dần chuyển sang màu đỏ lá đỏ r á n g chiều đỏ cùng với bầu trời phủ đầy bong bóng xà phòng cùng tiếng cười trẻ thơ vang vọng khiến thế giới thêm nhiều gam màu sáng rực rỡ đường vũ cũng bị cảm n h i ê n đưa tay đón quả bóng bóng được tô sán phủ kín quanh mình khiến đám trẻ con cũng x ú n g xít quanh cô tính cách đường vũ định sắn cô không thích trẻ con lắm chúng ồn ào quấy khóc lại chẳng biết được chúng muốn gì nhưng nhìn cảnh tô sán chơi đùa vui vẻ với mấy đứa trẻ như thế đột nhiên lòng cô dâng lên cảm xúc lạ chưa từng có chợt nhớ tới lần đó đi dạo qua cầu tô s á n vô s ỉ đề nghị cô tạo một em bé má đường v ũ đỏ lên chơi một hồi chán chê tô s á n trả lại cái vật cho ông da đen đường v ũ thì bị mấy đứa bé chạy quanh nô đùa nhìn tô s á n nói chuyện với người đàn ông da đen mà mặt hớn hở đường v ũ biết cái mồm dẻo quẹo kia đã lừa được công thức pha xà phòng rồi bỏ lại đám trẻ con đáng yêu tô s á n và đường v ũ nắm tay nhau tiếp tục hành trình của mình cuộc hẹn hò hôm nay của bọn họ đã xác định từ mấy ngày trước rồi đường vũ rất biết tô s á n mà gặp phải thứ hứng thú là quên hết cả thời gian giờ giấc cho nên cô tới đây để tô s á n có thể rút mình khỏi công việc giữa công viên có một cái hồ nước không nhỏ bãi cỏ bên hồ rất đông người chủ yếu là người nước ngoài mang theo thức ăn nhanh ngồi bệt luôn xuống bãi cỏ vừa ăn vừa tán gấu một ít đôi tình nhân tay trong tay đi dạo vừa đi vừa hôn nhau làm đường v ũ kéo vội tô sán đi chỗ khác chỉ sợ y nổi hứng học theo bước trên mặt đất đầy lá rụng đi men theo bên hồ gió thoảng nhẹ nhẹ mang theo mùi thơm dịu ngọt của cô gái xinh đẹp bên cạnh đó là hạnh phúc lớn nhường nào mệt mỏi sau ba ngày đàm phán căng ấp cũng vơi đi nhiều đường v ũ cuối cùng cũng chọn được chỗ tương đối hẻo lánh ở đằng sau một tảng đá to có vài gốc cây nhỏ quây quanh tạo ra một không gian riêng tư cô ngồi xuống mở chiếc làn mây ra lấy một chiếc khăn được gấp vung v ứ t trải lên bãi cỏ ngồi quỳ hai chân như kiểu người nhật rồi đặt từng hộp thức ăn lên đó không có gì đặc biệt một túi bánh mì san một hộp bơ một hộp mứt dâu một lọ bột canh một hộp đựng xà lách và cà chua được thái mỏng ít thịt hun khói hai chai nước khoáng đó là toàn bộ bữa tối của bọn họ gió mát v ầ n quanh người làm tô sán thoải mái nhưng còn có thứ thoải mái hơn lặng lẽ nhìn đường v ũ cẩn thận phết bơ lên từng lát bánh mì sau đó sắc ít bột canh tô sán thích ăn bánh mì bơ bột cảnh chứ không phải đường làm xong đường v ũ đặt xuống x ế p xà l á c h cà chua lên bánh toàn thứ tô sán không thích nhưng ăn cơm với đường vũ là bắt buộc phải ăn rau làn da trắng như tuyết đầu mùa lông mày như liễu cánh môi đỏ mọn g kiều diễm ánh mắt chuyên trú vào công việc làm tô sán chẳng uống rượu mà lòng đã say thực ra đường vũ không hoàn toàn chuyên tâm vào công việc của mình bị tô sán nhìn c h ầ m c h ầ m với ánh mắt chan chứa thâm tình gò má trắng nón nà dần ừng đỏ dù bị tô sán làm nhiều chuyện đáng xấu hổ hơn nhiều rồi cô vẫn dễ bị ánh bắt của tô sán làm sao động năm phút rồi mà tô sán cứ nhìn cô không chớp má đường v ũ đã đỏ rực không chịu được nữa cầm miếng bánh đút vào mồm y ăn đi mồm tô sán ngập bánh đã nhai nhồm n h ò m còn nói câu đáng g h é t nhìn cái bánh nửa ngày trời mới được ăn số tôi thật là khổ có ngon không đường vũ hồi hộp hỏi bánh mì mua thịt cà chua rau tất cả mua ở siêu t h ị cùng lắm nha đầu này có công s ử a rau mà thôi có ngon cũng đâu phải công mình chứ biết mấy chuyện làm thức ăn rất nhạy cảm với đường vũ tô sán không muốn phá hỏng không cảnh lãng mạn này sơ ngón tay c á c h lên tuyệt vời vợ anh là nhất đương nhiên em làm mà đường vũ vui sướng cặp mắt cong lên như v ầ n trăng non quả nhiên gần mực thì đen đường vũ bây giờ cũng mặt dày không kém gì ai đó tô sán đói lắm rồi hôm nay về công ty là tiếp khách liên tục buổi trưa ăn qua loa tới giờ không nhớ là ăn cái gì đường vũ biết thế nên không hỏi chuyện đàm phán hợp đồng thế nào chỉ kể chuyện vài ngày qua ở trường tô sán đáp lại lời cô ít dần mí mắt gọi nhau đầu gật gù sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết có điều trong giấc ngủ tô sán vẫn cảm giác được đầu mình gối lên cái gì đó rất êm ái mũi là mùi hương dễ chịu thân thuộc cùng hơi ấm áp tô sán theo tiềm thức giúp tới gần kiếm chỗ thoải mái nhất chóp chép miệng ngủ tô sán đã mấy hôm rồi chưa tắm mùi mồ hôi nồng phó ngửi đường v ũ vốn thích sạc chẳng ngại ngần đặt đầu ý tựa lên đùi mình kể cả mặt tô sán lúc này áp vào bụng dưới cô đường v ũ cũng không xấu hổ tay nhẹ nhàng vuốt tóc tô sán đường v ũ biết tô sán rất mệt nhưng thoáng cách đã ngủ ngon thế này làm cô không khỏi đau lòng nhìn tô sán chìm sâu trong giấc ngủ không biết có phải do cảm tính không đường vũ thấy tô sán càng ngày càng đẹp trai khuôn mặt gầy gò hơn c ầ m và mép lúng phúng sâu ít đi một phần non n ư ớ c thêm vào ít mùi vị nam nhân thành thục giống rượu ồ lâu năm càng ngày càng có vị càng có khí chất có bề ngoài có khí chất có tài hoa có sự nghiệp lớn khiến người ta ao ước có nhiều tiền tới mức không biết bao người kiếm cả đời không bằng một góc tính cách tuy có chút khuyết điểm nhỏ nhưng không che lập được ưu điểm đối xử với ai cũng như gió xuân ấm áp nhất là với con gái càng có thể nói tốt tới khó tốt hơn chẳng trách trần linh san cứ lưu luyến mãi không quên đường vũ không hiểu nổi vì sao mình lại nói những lời đó với trần linh san vì thương hại hay vì đồng cảm vì một thời mình cũng từng như thế cô sẽ không kể lại chuyện này cho tô s á n còn trần linh san có hiểu được ý mình không phải xem tạo hóa rồi nắng đã sắp tắt hết đèn quanh hồ đã bật lên người xung quanh đã t h ư t h ứ c rất nhiều ở lại đây vào buổi tối sẽ không an toàn vì thế dù tô s á n chưa ngủ được bao lâu đường vũ không đành lòng vẫn phải đánh thức y dậy tô s á n dậy đi đường vũ vỗ vỗ nhẹ lên má tô s á n gọi nhìn tô sán ngủ quá ngon lành khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác đánh thức người ngủ ngon như thế là tội lỗi mi tô sán rung mấy lần tới khi bị đường vũ nhéo nhẹ một cái hai mắt mới cực kỳ không tình nguyện mở ra bằng tốc độ rất chậm đường vũ lấy một cái khăn ăn khẽ lau nước sãi bên khó e miệng tô sán tự nhiên ôn nhu như người vợ phục vụ chồng mắt tô sán mở ra với tốc độ rất chậm tiêu cự dần tập trung lên khuôn mặt đường vũ tích tắc ấy tô sán đột nhiên cảm giác đọc được vô vàn thứ trong thế giới nội tâm của đường vũ hơn nữa còn cảm giác được đường vũ cũng thế cảm giác tâm linh tương thông đó m ỹ diệu vô cùng đang nhìn cái gì thế đường vũ n h ò n miệng cười đáp nhìn nam nhân đấy tô sán cũng mỉm cười đưa tay ra đan năm ngón tay đường vũ nắm chặt trong tay mình rất chặt